Tập 3 Trần Minh Viễn công khai ôm hôn cô gái lạ. Tiêu đề to đùng, còn có ảnh chụp Minh Viễn đang ôm một cô gái. Từ góc chụp có thể thấy anh đang hôn nhẹ nên má cô gái kia. Cô gái đó mặc một chiếc váy dài màu đen phối gen, mặc áo khoác màu trắng, mái tóc xoăn dài buông xóa, đeo kính dâm che đi nửa khuôn mặt. Cô không nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy, trái tim vân khánh như bị bóp nát, cô không tin nổi vào mắt mình. Nhanh như vậy anh ấy đã có người mới Cô thực sự không có chút vị trí nào trong trái tim anh sao Vân Khánh ngẩng đầu Nhưng không ngăn nổi nước mắt bọn họ mới chia tay có mấy ngày thôi mà Sao anh nỡ đối xử với cô như thế Cô quảng điện thoại ra Quả khóc nức nở Thất tình đã đau lòng Nhưng vừa quay đầu đã thấy người ta có người mới Quên luôn mình rồi Thì còn đau lòng gấp vạn lần Vân Khánh không thể tin nổi Hóa ra những người có tiền đều bảo bẽo như vậy sao Lúc Huy Vũ gõ cửa, Vân Khánh đi ra, hai mắt vừa khóc xong vẫn còn sưng hút, nhìn dáng vẻ suy sụp của Vân Khánh, cậu cũng biết cô vẫn đau lòng chuyện chia tay minh viễn, vì thế bèn nói, anh có tin tức tốt cho em đây. Tin gì ạ? Vân Khánh bóp bóp mũi cho dễ thở. Nhóm Lam Phương đã bị đình chỉ học một học kỳ. Vân Khánh tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Huy Vũ nhanh như thế đã giúp cô xử lý xong nhóm Lam Phương. Có phải từ nay sẽ không ai dám tấn công em, đúng không? Vân Khánh hỏi, "Có lẽ thế." Vân Khánh cúi đầu, nghịch ngón tay của mình. "Nhưng họ sẽ bàn tán em lại giờ trò gì đó với anh. Anh có biết anh được bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ không?" "Anh biết." Huy Vũ cười. "Biết mà còn làm như vậy. Anh làm thế chỉ càng khiến bọn họ ghen ghét, ghét em hơn thôi." "Không sao, cùng lắm thì anh học thêm một năm với em." "Đùa gì thế?" Vân Khánh bĩu môi. "Anh có thể học lên thạc sĩ." Cũng không có vấn đề gì mà. Vân Khánh bè bè ngón tay, cô lắc đầu. Thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp em trả thù rửa hận. Thế nào, đã có tâm trạng đi xem phim chưa? Được, đi thì đi. Nhưng mà Huy Vũ, em nói trước nhé, đây không phải là hẹn hò đâu. Vân Khánh nghiêm túc nói, em vẫn chưa quên được Minh Viễn, với cả em chỉ có anh là bạn thôi. Em biết, nếu nói ra nghe có vẻ tưởng bờ. Lại kiêu ngạo nữa Nhưng mà em muốn xác định mọi thứ rõ ràng Vì anh là người tốt Em không muốn khiến anh bị tổn thương Anh cũng có thể không cần dành thời gian Nếu cảm thấy không đáng Em nói gì mà nhiều thế Mau đi thay đồ rồi đi xem phim thôi Anh đã nói rồi Anh sẽ chờ Chờ đến khi nào em quên người đàn ông đó Và mở lòng với anh Vân Khánh lắc đầu Em đã cố chấp Anh còn cố chấp hơn em Nói rồi cô chạy vào phòng, tìm một bộ quần áo thoải mái để thay. Huy Vũ quả thực rất tốt. Nếu gặp cậu ấy trước khi gặp Minh Viễn, có lẽ cô đã rung động rồi. Nhưng bây giờ cô vẫn rất nhớ Minh Viễn. Còn anh, đã có người khác nhanh như vậy. Cô thực sự sợ. Nếu yêu một lần nữa, có phải cũng sớm nở tối tàn như mối tình đầu đó hay không? Cô sao đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ nhanh như vậy chứ? Lúc Vân Khánh đi ra, Huy Vũ tròn mắt kinh ngạc. Các cô gái khác Đi chơi đều vấy áo lộng lẫy. Còn Vân Khánh lại mặc áo phong, free size, quần ngố màu ghi xám với một đống túi hộp, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, cùng màu với ánh màu áo, mái tóc dài cột cao sau gáy. Sao thế? Sao nhìn em chằm chằm vậy? Không có gì. Chỉ là thấy hơi lạ. Hả? Sao lại lạ? Chỉ là chạy sang bên kia xem một bộ phim thôi mà. Huy Vũ gật đầu, hai người cùng rời đi. Vân Khánh muốn coi cậu ấy là bạn, trước tiên tốt nhất cứ là bạn đã, vì vậy cô muốn xòe xòa, thoải mái như hai người bạn với nhau. Chỉ những cô gái muốn quyến rũ Huy Vũ mới phải mặc váy bồng bình, trang điểm lồng lộn như Trúc Anh mà thôi. Huy Vũ chọn mua vé một bộ phim tình cảm hài hước, nội dung rất dễ chịu, còn có nhiều cảnh khiến Vân Khánh ôm bụng cười. Xem xong phim, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Xem xong phim, hai người cùng đi dạo dưới sân của khu nhà. Khu vực này là tổ hợp nhà cao tầng kết hợp văn phòng và nhà ở. Vì vậy buổi tối cũng có lác đác vài gia đình cùng nhau đi dạo dưới sân. Không ngờ tâm trạng đang tệ đi xem phim xong lại thoải mái như vậy. Vân Khánh nói. Vậy mai lại dẫn em đi xem phim nhé. Ừ, cũng được. Mai em sẽ mời anh. Bây giờ em là người có tiền rồi. Huy Vũ nhún mày. Nghe vậy, chúng số sao? Không có, là tiền mẹ em để lại cho em. Phú bà. Vậy có thể bao nuôi anh không? Vân Khánh bật cười, nhưng nghĩ đến cô từng nói sẽ bao nuôi minh viễn, nụ cười trên môi Vân Khánh thoáng chốc trở nên gượng gạo. Nhà anh giàu như vậy, chút tiền của em chắc chỉ bằng tiền tiêu vật của anh thôi. Ờ, quên chưa hỏi. Chuyện thực tập em quyết định thế nào rồi? Huy Vũ nói. Có lẽ em sẽ nhờ anh. Vân Khánh đang nói, đột nhiên khóe mắt cô dừng lại trước một chiếc máy bách. Chiếc xe và người đứng tựa cửa xe quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn là Minh Viễn, anh đứng giữa cửa xe, trên tay là điếu thuốc cháy dở, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cô. Trái tim Vân Khánh run lên, suốt mấy ngày không gặp, cô nhớ anh, rất nhớ anh, nhưng bây giờ đột nhiên cô cảm thấy hai người thật xa cách, anh đã có người mới rồi, còn tới tìm cô làm gì cô chứ. Huy Vũ nhìn theo hướng của Vân Khánh, nhìn thấy Minh Viễn, trái tim đang vui vẻ của cậu cũng trùng xuống. Hai người cùng đứng im, nhìn về phía Minh Viễn. Không gian như bị kéo căng ra, chỉ còn ba người đứng im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Vân Khánh là người đầu tiên lên tiếng. Huy Vũ, chúng ta về thôi. Nói rồi cô kéo nhẹ áo Huy Vũ, muốn đi sang hướng khác. Minh Viễn đứng thẳng người dậy, đi về phía cô. Sao lại muốn trốn tránh anh? Vân Khánh cắn chặt môi. Anh Minh Viễn, chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Ánh mắt Minh Viễn trầm xuống, ẩn chứa ngọn đửa thức giận bừng bừng. Em vội vàng chia tay anh để quen cậu ta. Đó là việc của em, không liên quan đến anh. Minh Viễn tức giận, nắm lấy tay cô. Em nói lại một lần nữa. Vân Khánh nhắm chặt mắt, rồi mở mắt ra. Cô cũng biết thức giận chứ, đâu phải chỉ mình anh biết nổi nóng rồi muốn làm gì thì làm. Em nói chuyện của em không liên quan đến anh, mau bỏ em ra. Tay Minh Viễn càng siết chặt, Vân Khánh khó khăn ngọ ngoại người. Bỏ em ra Anh làm em đau Anh Minh Viễn Mau bỏ tay Vân Khánh ra Huy Vũ tiến lên nói Minh Viễn lập tức quay đường Anh nghiến chặt răng Gàn từng chữ Không đi qua đến cậu Cút đi Anh đừng có quá đáng. Vân Khánh kêu lên Bây giờ em chọn đi Trở về cùng anh hay đi theo cậu ta Minh Viễn cố gắng kiềm chế lừa giật Không cần chọn Anh mau bỏ em ra Chúng ta kết thúc rồi Vân Khánh cắn chặt môi đến mức sắp bật máu, tay cô bị anh siết chặt muốn gãy luôn rồi. Nhìn cột tay trắng bệch của cô, Huy Vũ giằng tay Minh Viễn ra. Anh đang làm cô ấy đau đấy, mà buông ra. Cậu sốt ruột cái gì? Cô ấy là bạn gái tôi, không phải là bạn gái của cậu. Minh Viễn càng tức giận. Anh nhầm rồi. Cô ấy đã nói rõ ràng. Bây giờ hai người không còn liên quan nhau. Nhìn khóe mắt Vân Khánh đã rơm dớm vì đau, Minh Viễn không đành lòng. Điển buông tay cô ra, Vân Khánh xoa xoa tay, Huy Vũ nắm lấy tay cô, hỏi. Đau lắm không? Đi lên nhà anh thoa thuốc cho. Một bàn tay đột nhiên kéo Huy Vũ ra, đấm thẳng lên mặt cậu. Cậu dám động vào cùi. Minh Viễn gầm lên, đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Huy Vũ lạng trọng đứng dậy, cậu thường ngày cũng rất chăm chỉ tập võ và tập các môn thể thao, hoàn toàn không yếu thế trước Minh Viễn. Huy Vũ cũng dơ tay, thụi mạnh vào mặt Minh Viễn. Anh có tư cách gì hả? Anh làm cô ấy khóc nhiều như vậy. Dừng lại, hai người mau dừng lại. Vân Khánh hốt hoàng đứng sen vào giữa, cả hai nắm tay dô lên, lập tức xoẹt qua mặt cô. Chỉ một chút nữa thôi là trúng mặt cô rồi. Vân Khánh, em có sao không? Cả hai cùng hốt hoàng hỏi, rồi cùng gườm mắt nhìn nhau. Được rồi, đừng có làm loạn ở đây nữa. Minh viễn, anh về đi. Về với người mới của anh ấy. Rồi cô quay ra nói với Huy Vũ Cảm ơn anh Huy Vũ Anh cũng về đi Em muốn yên tĩnh một chút Minh Viễn nhíu mày Người mới nào Em nói gì vậy Vân Khánh thở dài Người nào thì anh là người rõ nhất Em mệt rồi Rất mệt rồi Đừng làm phiền em nữa Cũng đừng ồn ào nữa Hai người còn đánh nhau Em sẽ mặc kệ đấy Nói rồi cô bỏ đi luôn Nhưng Minh Viễn lập tức giải bước Nắm lấy tay cô Có điều lực tay không lớn Chỉ đủ giữ cô lại Em vừa nói gì Tại sao lại có người mới gì ở đây Vân Khánh đỡ chán Đầu cô bây giờ đau như bố bổ Rất mệt Suốt mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên Tâm trạng vừa mới tốt lên một chút Đã lại như thế này Cô không chịu nổi nữa Anh làm mà còn hỏi em sao Chẳng phải đã lên tận báo rồi à Anh công khai ôm hôn người ta Mà còn không dám thừa nhận Ôm hôn Mình viễn nhíu mày Đừng nói là chuyện mới lúc sáng mà không nhơ. Trần Minh Viễn, buông tha cho em đi. Em muốn được yên. Hàng mày Minh Viễn dãn ra, anh đột nhiên bật cười. Em như này là đang ghen à? Anh có bị điên không vậy hả? Có phải anh coi tôi là trò đùa không? Vân Khánh nổi giận, vừa chia tay với cô đã có ngay người mới, bây giờ còn chạy tới đây gây chuyện, còn thái độ như vậy là ý gì chứ? Tôi không phải là trò đùa của mấy người nhà giàu như anh. Mọ buông tôi ra đi. Minh Viễn đột nhiên kéo mạnh tay. Hiền Vân Khánh lảo trợng ngã vào lòng anh, anh ôm trầm lấy cô. "Thật may em vẫn quan tâm anh." Vân Khánh vùng vẫy cố thoát ra, nhưng cánh tay anh siết chặt, cô nổi giận cắn mạnh vào ngực anh, Minh Viễn bị đau, xoa xoa ngực mình, cười nham nhở. "Em vẫn ghen. Chứng tỏ vẫn như anh đúng không?" "Trần Minh Viễn, anh mặt dày thật đấy. Anh còn có thể cười được à?" Cô nổi giận dẫm mạnh chân lên chân anh, chỗ cắn còn chưa hết đau. Lại bị dẫm một cái khiến Minh Viễn nhảy lên, suyết xoa. Sao em bạo lực như vậy? Huy Vũ, anh là bạn trai em nhá. Vân Khánh thoát khỏi móng vuốt của Minh Viễn thì chạy qua Huy Vũ đứng bên cạnh kia, cầm lấy tay cậu ấy. Từ bây giờ chúng ta sẽ là người yêu, đi thôi, lên nhà. Vân Khánh kéo tay Huy Vũ, bỏ đi, nếu cứ ở đây cô sẽ phát điên mất. không thể tưởng tượng được Minh Viễn lại mặc dày tới mức muốn bắt cả hai tay kiểu đó, coi cô là loại người gì hả? Huy Vũ hơi đơ người vì bất ngờ, nhưng rất nhanh cậu mỉm cười, nắm lấy tay Vân Khánh. Đi nào, em muốn ăn gì không? Anh gọi đồ. Đúng lại, mình viễn lên tiếng, anh tiến lên, đứng chắn trước mặt hai người. Vân Khánh, anh có chuyện muốn nói với em? Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả, mau tránh ra, bây giờ tôi có bạn trai rồi, đừng làm phiền tôi. Vừa nói Vân Khánh vừa kéo tay Huy Vũ, đi thẳng về phía tòa nhà nơi cô ở vật lại. Em thực sự không nghe anh giải thích." Minh Viễn nhíu mày, không hứng thú. "Tôi và anh không liên quan với nhau rồi. Từ giờ xin đừng làm phiền tôi." Minh Viễn nhìn bóng người dần khuất xa, anh tức giận đấm mạnh vào cửa xe. "Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì thế này? Rõ ràng cô ấy ghen khi thấy ảnh đó, nhưng lại không chịu nghe anh giải thích. Tại sao phụ nữ lại phiền phức như vậy cơ chứ?" Anh rút điện thoại, gọi cho Trí Kiên. Một lúc lâu sau bên kia mới có người bắt máy. Ôi, ông trẻ của tôi ơi, cậu độc thân, nhưng tôi có rất nhiều bạn gái cần quan tâm trong dốc đấy. Cậu có hiểu phong tình là gì không? Sao cứ đang lúc cao trào, thì cậu lại phá đám vậy hả? Đừng nhiều lời nữa, tôi vừa đi gặp Vân Khánh. Cô ấy ghen khi thấy ảnh tôi ôm hôn với người khác, nhưng lại không chịu nghe tôi giải thích. Còn kéo tay nhận tên nhóc thối kia là người yêu. Cậu bảo bây giờ tôi nên làm gì? Chí Kiên trừ thề trong lòng, tại sao trên thương trường, minh Viễn thông minh tài giỏi quyết đoán như vậy. Nhưng trong chuyện tình cảm, thì thua cả một thằng nhóc cấp một thế này. Anh ta đành cố nhẫn nại giải thích. Còn ghen tức là còn yêu. Cô ấy đang muốn khiến cậu cũng phải ghen đó. Hiểu chưa đồ ngốc. Mau đi xin lỗi cô ấy. Nói vài lời ngon ngọt xem nào. Lời ngon ngọt như nào. Cái này mà cũng cần tôi phải dạy cậu sao. Chí Kiên đá chân giường một cái. Nhưng bị đau lại ôm chân la oai oái Còn Bên kia Minh Viễn nói cực kỳ chắc chắn Tôi thua cậu rồi mau đuổi theo Rồi giải thích với cô ấy Đừng có trừng mắt như khi nói chuyện với tôi Gục mắt xuống, xin lỗi cô ấy Nói anh yêu em, nhớ em Không thể sống thiếu em gì gì đó Như vậy là được Nhàng lên Không thể nhóc kia lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi người yêu của cậu đấy Minh Viễn lập tức cúp máy, đuổi theo hướng Vân Khánh và Huy Vũ vừa đi vào. Minh Viễn đã cho người điều tra, biết được địa chỉ bây giờ của cô, căn hộ đó thuộc sở hữu của công ty Huy Tuấn, anh trai Huy Vũ, chính vì vậy anh cảm thấy rốt ruột, nên tối nay lập tức lái xe tới tận đây. Không ngờ lại bắt gặp Huy Vũ và Vân Khánh đang đi dạo cùng nhau, còn cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, làm anh ghen muốn phát điên. Nhưng vừa rồi Vân Khánh ghen khi thấy bức ảnh đó, chứng tỏ trong lòng cô ấy vẫn còn anh. Anh vẫn còn có cơ hội, Chí Kiên nói đúng, nếu không nắm lấy, sẽ phải hối hận cả đời. Giống như Chí Kiên bây giờ, dù có muốn, cũng không thể quay lại được nữa, chỉ có thể ôm tiếc nuối trong lòng. Vân Khánh và Huy Vũ đã lên căn hộ của cô, Vân Khánh nói. Cảm ơn anh, vừa rồi tự dưng lấy anh ra làm bia đỗ đạn, thật ngại quá. Không sao, giúp được em là anh vui rồi. Anh ấy đánh anh có đau không? Mặt anh hơi sung rồi kìa, để em lấy chút đá cho anh trường nhé. Vân Khánh mở tủ lạnh lấy mấy viên đá bỏ vào túi trường, đưa cho Huy Vũ. Huy Vũ nhận lấy, ngồi xuống ghế sofa, chờ mặt. Huy Vũ, anh đừng coi mấy lời em vừa nói là thật nhé. Vân Khánh nhỏ giọng nói. Em yên tâm, anh biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả mà. Nhưng em vẫn không hiểu, em có gì tốt mà anh phải thích em cơ chứ. Thích một người cần nhiều lý do như vậy sao?" Vân Khánh cúi đầu, không biết trả lời ra sao. "Thôi, em nghỉ đi. Hôm nay em cũng mệt rồi, anh về đây." Vi Vũ đặt túi xách xuống bàn, đứng dậy. "Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận nhé." "Đừng khách sáo như thế, em ngủ sớm đi. Mai anh dẫn em đi chơi, đảm bảo tâm trạng sẽ tốt lên." Vi Vũ vừa rời khỏi phòng cô không lâu, thì lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô vừa cất túi xách xong, Vội chạy ra mở cửa. Anh quen gì à? Nhưng câu nói còn chưa rút. Khuôn mặt Văn Khánh hơi cứng đổ lại. Khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Minh Viễn. Chứ không phải Huy Vũ. Sao? Sao anh lại ở đây? Anh có thể đi vào không? Vừa rồi Minh Viễn lên một thang máy. Huy Vũ thì đi xuống bằng thang máy khác. Anh đã chuẩn bị tâm lý cố gắng bình tĩnh để nghị Huy Vũ cho bọn họ không gian riêng để nói chuyện. Không ngờ anh may mắn như vậy. Huy Vũ đã rời đi rồi, như vậy đủ thấy quan hệ giữa Vân Khánh và Huy Vũ cũng chưa tiến triển mấy, có thể nói anh vẫn còn cơ hội. Em không có gì để nói với anh, anh bảo về đi. Anh xin lỗi, vừa rồi anh nổi nóng là anh sai. Minh viễn nghe theo lời trí kiên, cứ xin lỗi đã, còn đau tính sau. Vân Khánh khá bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột của anh, vừa rồi dưới sân ánh đèn vàng hơi mờ, tâm trạng cũng không tốt nên... Nên anh không để ý kỹ, bây giờ anh sáng tốt, anh thấy trên mặt Vân Khánh lờ mờ mấy vết bầm, trên cánh tay cô cũng có, anh nhíu mày. Mặt em sao thế kia? Không có gì, không định cạn anh. Mình viễn đưa tay chạm vào mặt cô, nhưng Vân Khánh ngoài đầu đi, muốn tránh tay anh. Anh dùng cả hai tay giữ chặt mặt cô lại. Nói anh nghe, có chuyện gì? Em bị đánh sao? Là thằng nhãi huy vũ kia nhìn thấy mắt anh tràn đầy lửa giận, Vân Khánh sợ anh lại tìm huy vũ gây chuyện, liền lập tức lắc đầu. Không phải, anh ấy giúp em, không bao giờ mạnh tay làm em đâu. Minh Viễn nhớ lại vừa rồi anh giết tay cô, liền dịu giọng hỏi. Tay em còn đau không? Anh xin lỗi, là do anh quá xúc động. Trái tim Vân Khánh run lên, không ngờ anh cũng biết nói mấy lời ngọt ngào dỗ dành như thế này. Cho anh vào nói chuyện một lát, anh chỉ xin một chút thời gian thôi. Đứng rằng co ở ngoài thế này cũng không hay Chẳng may ai nhìn thấy sẽ rất phiền Vân Khánh đành gật đầu Đứng đuôi ra nhường lối cho Minh Viễn đi vào Cô khép cửa lại Ngồi xuống đối diện anh Em cho anh đúng 10 phút Anh muốn nói gì mong nói đi Em còn yêu anh không? Minh Viễn vào thẳng vấn đề Em... Em đã nói rồi Chúng ta không hiểu nhau Đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu gì về em cả Anh sẽ cố gắng Minh Viễn nói, ánh mắt kiên định. Vân Khánh thoáng bất ngờ, cô không ngờ người ngang ngược như Minh Viễn lại có thể nói những lời nhún nhường như vậy. Minh Viễn, có phải là anh không đó? Tại sao hôm nay anh khác vậy? Là vì anh sợ mất em. Anh sẽ cố gắng hiểu em, cùng cố gắng thay đổi những thói xấu. Chỉ cần em cho thêm một cơ hội. Trái tim cô run lên, cô không ngờ anh lại chủ động làm lành với cô như thế, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Như đến bức ảnh lúc sáng, trái tim vừa thoáng vui mừng của Vân Khánh lại chìm xuống hồ sâu lạnh lẽo. Muộn rồi, em không muốn yêu chung. Anh đã có người mới rồi, còn tìm em làm gì? Minh Viễn đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh cô, mở điện thoại ra. Em nói là người này. Trái tim Vân Khánh nhói lên khi thấy bức ảnh cô gái mặc váy đen áo khoác trắng, đeo kính râm che nửa khuôn mặt đó. Bức ảnh chụp khi cô gái kéo vali đi trong sân bay. Vẫn không nhìn rõ mặt, cô gật đầu Mình viễn đột nhiên bật cười Anh ôm cô vào lòng Đồ ngốc Em đang ghen với mẹ anh đây Mẹ anh Vân Khánh kinh ngạc hỏi lại Ừ, mẹ anh Mình viễn gật đầu Vân Khánh đột nhiên đẩy anh ra Trường mắt nhìn anh Anh muốn đưa cũng tìm lý do nào hợp lý một chút Sao tìm đâu ra cái lý do sức sẹo như vậy hả Mình viễn bật cười Tiếng cười của anh trầm trầm từ tính, em không tin, thì để anh gọi trực tiếp cho em gặp mẹ nhé. Nghe thấy thế, Vân Khánh hơi tin tin, dù sao hai người còn chưa chính thức làm lành, sao cô dám gặp mặt phụ huynh chứ? Có phải anh biết em không dám, em mới lừa em không? Anh lừa em làm gì chứ? Sáng nay bố mẹ anh mới từ nước ngoài về, anh đi đón rồi dẫn bái đi ăn. Không ngờ lại bị phóng viên chụp ảnh, rồi đưa tin đó là bạn gái. Minh Viễn cười khổ, Vân Khánh bĩu môi, mở bức ảnh ra, cố phóng to để nhìn. Sao có thể là mẹ của anh chứ? Dáng người trẻ trung xinh đẹp như thế này. Dĩ nhiên là trẻ trung xinh đẹp thì có con trai đẹp trai thế này. Minh Viễn hất đầu đầy vẻ tự hào, Vân Khánh nhíu mày, cố nhìn bức ảnh chụp từ xa, người phụ nữ còn đeo kính mắt che mất nửa mặt, nên rất khó nhìn rõ có thực sự là người đã nhiều tuổi rồi không. Không cần làm vậy đâu. Minh Viễn vừa nói, vừa mở điện thoại, lục tìm một lát rồi đưa cho cô. Em xem đi. Đây là ảnh chụp gia đình anh năm ngoái. Vân Khánh ghé mắt nhìn, mái tóc xoăn dài màu nâu, đúng mái tóc ấy. Trong lòng Vân Khánh thầm than thở, hóa ra đúng là Minh Viễn được thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ. Bố mẹ anh đều trẻ trung, trông dường như chỉ hơn anh có vài tuổi. Đặc biệt là mẹ anh yêu kiều trong bộ váy lụa trắng. Trông chẳng khác gì thiếu nữ Thực sự là mẹ anh sao Trẻ quá Mẹ anh sinh anh năm bao nhiêu tuổi vậy Hình như là 19 Cái gì Vân Khánh kinh ngạc trợn tròn mắt Còn trẻ như vậy Minh Viễn cười đắc ý Bây giờ em cũng có thể vấn đấu giống mẹ anh Vậy thì sau này cũng được người yêu của con trai ghen Ghen cái đầu anh Vân Khánh tức giận Dù sao em với anh cũng chia tay rồi. Anh kéo cô vào lòng, ôm siết lấy cô thì thầm, vẫn còn giận anh à? Trái tim Vân Khánh mềm nhũn, nhưng cô vẫn cứng miệng. Em đã nói rõ ràng rồi mà. Anh nhớ em, mấy ngày nay rất nhớ em. Đừng giận anh nữa, nhá. Anh cúi đầu áp sát vào mặt cô, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt từ người anh, trái tim cô đập liên hồi, run rẩy. Cô còn tưởng mình cứng rắn thế nào, hóa ra chỉ một câu đơn giản của anh cũng khiến cô siêu lòng. Minh viễn chậm chậm tiến tới gần, chạm môi mình vào môi cô, đôi môi mỏng lành lạnh áp vào, dây dưa chuyển miên, Vân Khánh rất muốn đẩy anh ra, nhưng anh ôm cô chặt cứng. Dường như cô cũng không còn khả năng chống cự nữa, quả thực cô cũng rất nhớ anh, mấy ngày hôm nay cô bị giày vò trong nỗi nhớ ấy, khổ sở vô cùng. Hồi lâu sau, anh mới buông môi cô ra nhưng vẫn ôm cô trong lòng. Đồ vô tâm, sao không chịu nhắn tin cho anh? Ai thèm? Rõ ràng là anh sai chứ. Tại sao bắt em phải làm lanh? Minh Viễn nhớ tới lời của Chí Kiên nói, con gái đúng là giận dỗi làm trời làm đất. Nhưng chỉ một câu xin lỗi đã có thể mềm lòng. Ừ, lời khuyên của mấy tên trai đều như Chí Kiên hóa ra cũng có lúc hữu dụng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cô, bây giờ ngồi gần. Nhìn kỹ rõ ràng vẫn thấy những vết bầm tím trên mặt Trên tay cô Minh Viễn nhíu mày Nói nghe Rốt cuộc tại sao lại bị như thế này Vân Khánh thịt mũi Không sao Bọn họ đã bị trông trị rồi Bọn họ Em bị làm sao Minh Viễn lo lắng đến mức siết chặt vai cô trong vô thức Đau Vân Khánh kêu lên khẽ khẽ. Lúc này anh mới ý thức được Mình đang làm cô đau Vì vậy hỏi lại Nói anh nghe, chuyện gì? Là mấy bạn học thấy em với anh chia tay nên về đánh em. Cũng may là không sao, chỉ bị bầm một chút thôi. Huy Vũ cũng giúp em xử lý bọn họ rồi. Ninh Viễn nắm chặt tay, anh cố kìm chế lừa giận trong lòng. Là kẻ nào dám đánh em? Thôi, bọn họ cũng bị đình chỉ học rồi. Em cũng đánh trả mà. Chuyện không có gì, em cũng không muốn làm ầm lên. Vân Khánh nắm lấy tay anh, bàn tay mềm mại của cô khiến cơn giận trong lòng ngược minh viễn thoáng chốc nguôi đi. Anh đan tay vào tay cô, miết nhẹ những ngón tay mềm mại. Ngốc quá, lần sau gặp chuyện phải bảo anh, nghe chưa? Lúc đó chia tay rồi mà, em bảo anh làm gì chứ? Kể cả có chia tay thật, có chuyện cũng phải báo anh. Anh sẽ xử lý cho em. Cấm không được nói với tên nhóc thối kia. Vân Khánh bật cười. Anh mới là tên nhóc thối, nếu như không có anh ấy, mấy ngày qua chắc em đã phải ra ngoài đường ở, bị người ta bắt nạt thảm rồi. Minh Viễn kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Lại không tốt, từ giờ sẽ không nóng này như vậy nữa, sẽ không để cây nào được phép ức hiếp em. Không sao đâu, con gái đánh nhau cũng chỉ cao cấu, giật tóc, xé quần áo ấy mà, anh đừng lo, em cũng ổn rồi. Mình viễn thở dài, chạm nhẹ lên những chỗ vết bầm tím trên người cô, chính anh cũng đau như bị người khác đánh. Mà anh phải hứa từ giờ không được ghen tuông của vẩn nữa, em mới tha thứ cho anh. Tại anh yêu em nên mới ghen chứ. Mình viễn lầu bầu, cô nhéo nhẹ vào eo anh, làm người nào đó kêu lên oai oái Nếu em thích người khác thì còn ở đây với anh sao? Anh có biết hành động đó của anh khiến em xấu hổ, nhục nhã thế nào không? Anh làm như vậy là không tôn trọng em. Ừ, anh cũng đã suy nghĩ rồi. Đúng là lúc đó anh quá nóng này. Anh rất hối hận. Từ giờ sẽ cẩn thận hơn. Nghe thấy Vân Khánh mới gật đầu hài lòng. Tần này em tha lỗi cho anh đấy. Vậy mình dọn về nhà luôn nhé. Để anh dọn giúp em. Minh Viễn lập tức vui vẻ đứng dậy. Bắt đầu đi lênh quanh xem nên thu dọn từ chỗ nào. Vân Khánh thế thế vội đứng lên đuổi theo anh. Anh định làm gì vậy hả? Thì về nhà mình thôi. Em còn ở nhà tên nhóc đó làm gì nữa? Vân Khánh dĩ nhiên không muốn ở lại đây. Cô bán bộ trang sức, có tiền rồi. cũng đã chuẩn bị đi tìm nhà khác. Nhưng bây giờ cô cũng không muốn về lại nhà Minh Viễn. Cô thấm thía cảm giác chỉ trong hai ngày xếp vali đi ra đường hai lần rồi. Bây giờ cô muốn có một nơi của mình, không phải dựa dẫm, nhờ vả và, và ai cả. Minh Viễn, anh em nói đã. Vân Khánh nghiêm túc nói Minh Viễn hơi nhíu mày khi thấy rộng điệu nghiêm túc của cô Em vẫn muốn ở lại đây ư Cô lắp đầu Kéo tay anh ngồi xuống ghế sofa Em chỉ coi Huy Vũ là bạn Trong lúc khó khăn anh ấy giúp đỡ em Em rất biết ơn Nhưng tuyệt đối không có chuyện động lòng hay gì cả Nghe cô nói thế Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm Nhưng Em cũng không muốn quay về đó Vân Khánh tiếp tục nói Không sao, em không thích căn nhà đó, có thể lựa chọn ở chỗ khác. Anh có rất nhiều bất động sản, tùy em chọn. Minh Viễn vui vẻ nói, Vân Khánh giờ khóc giờ cười, người nhiều tiền đúng là có suy nghĩ khác biệt thật, cô đỡ chán, sắp xếp suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải vậy, ý em là chúng ta quen biết chưa bao lâu, vẫn cần thời gian tìm hiểu thêm, để hiểu rõ về nhau đã. Lúc trước chúng ta quá vội vàng, nên mới không thấu hiểu và rất khó hàn gắn cho nên bây giờ em muốn cứ ở nhà của em, anh ở nhà của anh, chúng ta sẽ làm theo đúng trình tự hẹn hò bình thường, cùng nhau đi ăn, đi uống cà phê, xem phim gì gì đó, kiểu vậy. Minh Viễn nhíu mày, ra chiều suy nghĩ rất nung, nhớ lại những lời khuyên dài dòng của Chí Kiên, mặc dù không muốn một chút nào, nhưng anh vẫn phải miệng cưỡng gật đầu. Được, nghe em, anh sẽ cho người sửa sang lại biệt thự nhà ông Nguyễn để em ở cho thoải mái. Nghe anh nói vậy, Vân Khánh mới sực nhớ ra. Mà đúng rồi, anh cho em số tài khoản đi, em sẽ chuyển tiền cho anh. Không cần, anh không thiếu chút tiền lẻ đó. Đúng là người có tiền, lời nói cũng vả đạo quá rồi. Nhưng em không muốn mang tiếng đào mỏ đâu. Mình viễn vắt chéo chân nhìn cô. Chí Kiên còn nói một câu rất thúy lý. Chí Kiên là ai? Vân Khánh ngơ ngác sao đột nhiên anh đổi chủ đề rồi. Là một tên khốn thay người yêu như thay ảo Một tên khốn Thì nói được điều gì chiết lý chứ Mình viễn lắc đầu Đúng là một tên khốn Nhưng cậu ta cũng có lúc nói đúng ví như Việc phụ nữ tiêu tiền của đàn ông Chẳng có gì là xấu cả Em phải thích anh mới tiêu tiền của anh Chứ em đâu có nguyện ý Tiêu tiền của tên nhóc thối nào đó Vân Khánh biết Tên nhóc thối trong lời anh là ám chỉ ai Cô bĩu môi Đừng có lúc nào cũng gọi anh ấy là tên nhóc thôi Anh ấy chỉ kém anh vài tuổi thôi Hồi bằng tuổi cậu ta Anh đã làm mưa làm gió trên thương trường Đâu phải kiểu mọt sách éo là đâu Minh viễn Anh thật xấu tính Sao lại nói người khác như vậy Được rồi Không nói chuyện đó nữa Chúng ta trở về vấn đề chính Đó chính là Việc chồng đi làm về đưa tiền cho vợ tiêu không sai Người yêu mua nhà tặng người yêu Cũng không có gì sai cả Hốn hồ anh nhiều tiền như vậy. Em không giúp anh gánh vác trọng trách tiêu tiền. Làm sao một mình anh tiêu nổi? Vân Khánh bật cười, mấy người có tiền có vài điều ngang ngược như vậy không? Đừng tính toán chuyện tiền bạc nữa. Sẽ làm hỏng tình cảm đấy. Minh Viễn kéo cô vào lòng, khít hà mùi hương tươi mát của riêng cô. Vân Khánh bị nhột, bật cười, đẩy anh ra. Được rồi, nhột. Minh Viễn được đà, càng rút vào hõm cổ cô, Khiến Vân Khánh cười ngạt ngẽo, không khí trong phòng tràn đầy ngọt ngào yêu thương. Chỉ có Huy Vũ xảy bước phía dưới lầu. Vừa rồi đúng là cậu có quên chìa khóa xe ở phòng Vân Khánh. Lúc quay lại, cậu nhìn thấy cảnh Minh Viễn đang bước vào phòng. Cậu biết cậu thua thật rồi. Rõ ràng hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau. Chẳng qua cũng chỉ là nhất thời giận dỗi. Nếu Minh Viễn đã xuống nước tới tận nơi xin lỗi, có lẽ họ đã làm hòa rồi. Huy Vũ thở dài. Nhìn lên bầu trời đêm nắp lánh, rõ ràng mới chỉ vài phút trước còn vui vẻ như thế, sao bây giờ lại chỉ còn một mình cậu đi dạo ở đây? Tình cảm đúng là thứ khó lý giả nhất ở trên đời, cả trăm cô gái về quanh tỏ tình với cậu, cậu đều lạnh nhà từ chối, có phải đây chính là quả báo ông trời dành cho cậu, để cậu giấu hiểu sự thất vọng của những người từng bị cậu từ chối hay không? Bây giờ cậu đã hiểu Vân Khánh hơn một chút rồi, đối với những cô gái kia, không thích tức là không thích. Cậu hoàn toàn không có chút rung động nào với họ Thậm chí có cô gái cố chấp đến mức Bám theo cậu suốt mấy năm trời Khiến cậu cảm thấy rất phiền phức Nếu cậu cứ bám theo Vân Khánh Có lẽ cô ấy cũng sẽ có cảm giác ấy Huy Vũ bật cười tự giễu mình Đúng là có những chuyện không thể cưỡng cầu Đặc biệt là chuyện tình cảm Nếu đã biết trước sẽ không có kết quả Vậy cần gì phải cố chấp Để khiến cô ấy phải có xử Còn chính cậu phải đau lòng Suy nghĩ thông suốt rồi Huy Vũ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù có thích, nhưng nếu không phần là của nhau, thì cũng phải buông tay, cậu quyết định rồi, sẽ cố gắng coi cô ấy là bạn. Ừm, có một người bạn như Vân Khánh cũng không tệ. Huy Vũ ngừng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi, tống hết mọi buồn bực trong người qua hơi thở ấy, rồi cậu tìm điện thoại, bấm số gọi tài xế đến đón mình. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, mọi thứ sẽ lại bắt đầu coi như đây là một kỷ niệm đẹp đi. Anh mau về đi, muộn rồi. Em cũng buồn ngủ rồi. Vân Khánh ngáp ngắn ngáp dài, Minh Viễn vẫn như gấu cola dính chặt lấy cô. "Hôm nay anh ở đây để em ở một mình anh không yên tâm một chút nào." Lấy cớ, Vân Khánh đánh vào tay anh. "Không đùa nữa, em buồn ngủ thật rồi. Anh mà không đứng lên, em kéo anh vứt ra đường đấy." "Đừng mà." Bình viễn nằm trên sofa Nhất quyết không chịu đứng dậy Anh cao lớn như vậy Sức cô làm sao mà kéo nổi Chỉ có thể chống tay thở dốc. Anh có tin em báo bảo vệ Bảo anh đột nhập bất hợp pháp không Anh ngủ sofa cũng không được sao Mấy ngày không gặp Anh nhớ em lắm Vân Khánh có chút mềm lòng Thôi không lôi kéo anh nữa Được rồi Đằng nào cũng có hai phòng Em dặm phòng kia cho anh ngủ Nhưng sáng mai anh phải đi đấy. Mai không phải là chủ nhật ư. Anh đưa em đi chơi. Vân Khánh nửa anh. Thật giỏi kiếm cớ. Nhưng bây giờ anh định mặc như vậy đi ngủ ư. Khó chịu lắm. Hành cứ về đi. Sáng mai tới đây cũng được. Minh Viễn đột nhiên cầm điện thoại. Nhắn một tin. Sau đó đặt điện thoại xuống. Không sao. Anh chịu được. Vân Khánh không nói nổi anh. Chỉ đành đi dọn dẹp phòng. May mà căn hộ này có hai phòng ngủ. Phòng ngủ kia cũng có chăn điệm dự phòng, chỉ cần tháo túi bọc, trải ra là được. Mấy đồ ở đây đều là đồ bình dân thôi, anh cố mà chịu đấy. Vân Khánh nhắc anh trước, minh viễn từ nhỏ đều dùng đồ cao cấp, nếu bình thường chắc chắn sẽ chê bay, nhưng bây giờ mà chê sẽ bị đá ra đường ngay, anh chỉ có thể gật cổ đồng ý. Thôi, em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ đi. Vân Khánh che miệng ngáp. Không chúc anh ngủ ngon à? Người đàn ông cao cao thầy thượng Trần Minh Viễn đi đâu mất rồi, sao bây giờ lại mẻ nheo như trẻ con thế này? Vân Khánh bất lực, chỉ có thể nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Chúc ngủ ngọt. Minh Viễn ôm eo nhỏ của cô, môi mỏng áp xuống môi cô, dây dược không rút. Ôm em mới ngủ ngon được. Vân Khánh không chút nương tay, nhó mạnh vào tay anh, khiến anh phải buông cô ra. Mơ đi sói ạ. Vừa nói Vân Khánh vừa nhanh chân trôi tà vào phòng. Đóng cửa lại, bỏ mặt Minh Viễn đứng rồi khóc rồi cười giữa phòng khách. Cô nhóc này, lá gan càng ngày càng lớn. Thuốc điện thoại đột nhiên ra vang, Minh Viễn trực tiếp tắt máy, nhưng đầu dây bên kia rất kiên trì, tiếp tục gọi lại. Hết cách, anh chỉ đành ấn nghe máy. Con trai, mau mở camera lên cho mẹ nhìn một chút nào. Mẹ nhìn con mấy chục năm chưa chán sao? Minh Viễn chán nản, ấn nút bật camera. Phía bên kia là mẹ của anh, Lý Hạc Trân, mặc dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng bà ấy vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp, giống như chỉ tầm 30. Lý Hạc Trân vui vẻ nói, Con trai, sao giờ này con chưa về? Mẹ làm món ngon mà đời mãi không thấy con đâu. Con nói có việc bán, sẽ không về mà. Mình viễn bóp bóp chán. Quả đã, con đang ở nhà ai thế? Vì không muốn bị bà truy hỏi minh viễn chỉ có thể nói qua loa. Là nhà của con. Không đúng. Cách bà trí đó không phải gu của con. Sơn Tường cũng không phải là màu con thích. Con đổi gu rồi. Đừng có nói dối mẹ. Đang ở đâu? Có phải nhà bạn gái con không? Nói đến đây, Lý Hạc Trân bật cười vui vẻ. Tốt tốt. Ngày mai cho mẹ gặp mặt con dâu nhá. Thôi mẹ đi ngủ đi kẻo con nếp nhăn đây Con cũng ngủ đây. Được được, Mình ơi, chúng ta sắp lên trước ông bà nội rồi. minh Viễn cuốn quyết tắt điện thoại, sợ Vân Khánh nghe được thì rắc rối to. Mẹ anh quả thực không chỉ vóc dáng, mà tính cách còn cũng rất trẻ trung, đôi khi trẻ trung quá. Có những lúc còn mè nhau, làm nũng với con trai. Nhiều khi minh Viễn không biết mình là con trai, hay anh trai của bà ấy nữa. Sau khi cúp máy, thấy cửa phòng Vân Khánh đóng im im, anh đành đi tìm nhà vệ sinh. minh Viễn kinh ngạc, Nhà vệ sinh có thể bé tí thế này sao Rồi tắm vào chỗ nào Trục lưỡi không được kén chọn Nếu không sẽ bị đá ra đường Minh Viễn đành lay hoay trình nước ấm Rồi tắm một chút Buổi tối vừa giải quyết công việc xong Anh đã chạy ngay đến đây Còn chưa tắm rửa, ăn uống gì Bây giờ vừa đói vừa mệt Nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống Khiến Minh Viễn cảm thấy sảng khoái hơn Làm lành được với Vân Khánh Tâm trạng cũng tốt lên nhiều anh vừa tắm vừa vui vẻ hát vài câu. Tắm xong, Minh Viễn quần trước khăn tắm ngang hông, đi ra, bây giờ càng thấy đói hơn. Mấy ngày nay tâm trạng không tốt, không muốn ăn, bây giờ tâm trạng tốt lên, bụng cũng đói bù cho mấy ngày trước. Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, toàn là đồ sống, nếu bây giờ nấu sẽ bị ám mùi đồ ăn vào người vừa mới tắm. Minh Viễn đứng tần ngần trước cửa tủ lạnh, không biết có nên nấu chút gì đó để ăn hay không. Lúc này, Vân Khánh cũng mở cửa phòng rón rén đi ra, cô không thấy anh trong phòng khách, mới thều vào nhà nhõm. Tối nay cô mải khóc nên quên ăn tối, sau đó cũng chỉ ăn bắp rang bơ, uống coca lúc xem phim. Bây giờ thấy hơi đói, muốn nấu mì ăn, lại sợ Minh Viễn nhì nhèo bám dính, nên đèn lút đi nhẹ nhàng vào nhà bếp. Vừa đi đến bếp, cô hét ầm lên khi thấy Minh Viễn để chần nửa người, chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Anh đang lay hoay trước cửa tủ lạnh, nghe tiếng cô hét cũng giật mình quay ra. Vân Khánh vội vàng đưa tay che mắt. Sao anh không mặc quần áo còn đứng đây? Minh Viễn cười nham hiểm. Ai bảo em anh không mặc gì? Mặc mặc đồ vào đi. Minh Viễn đi đến gần, ghé xuống sát tay cô. Còn gì mà em chưa nhìn thấy đâu. Còn chưa nói hết câu, Minh Viễn kêu lên đau đớn. Thì ra vừa rồi anh bị Vân Khánh dẫm mạnh vào chân. Đồ xấu ra kia, có muốn em đuổi anh ra ngoài đường ngay không? Minh Viễn xoa xoa chân, nhảy lò cỏ đến kế sofa. Đau chết mắt, không biết ngày mai có đi lại được không nữa. Đừng nói dối, mau vào phòng ngủ đi, nếu không em đuổi anh thật đấy. Minh Viễn nhăn nhó nhìn đầu ngón chân bắt đầu sưng lên. Em xem, anh đâu có nói dối. Ngày mai không thể đi dài được rồi. Vân Khánh đi lại gần, nhìn ngón chân anh. Quả thực vừa rồi cô ra chân hơi mạnh Bây giờ mấy ngón chân minh viễn Đúng là bắt đầu sưng đỏ lên rồi Cô liền chạy đi lấy thuốc Bôi tan vết sưng bầm hôm trước Huy Vũ mua cho cô Ngồi im, em bôi thuốc cho Nói rồi Vân Khánh vừa ngồi xuống Cạnh chân anh, tỉ mỉ bôi thuốc Minh viễn cúi đầu Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy Phong cảnh tuyệt đẹp lấp ló dưới cổ áo Lúc Vân Khánh gừng đầu lên Chạm phải ánh mắt kia của anh Cô dư dư nắm đấm. Muốn bầm mắt không Minh Viễn lập tức thủ thế Ôm lấy mặt mình Em bạo lực quá Ai bảo anh xấu xa Là do em nghĩ xấu thôi Không thèm nói với anh nữa Mau đi ngủ đi Nhưng anh đói bụng Minh Viễn xoa xoa bụng Cô nhìn theo tay anh Cơ ngực nở nang, sàn chắc Bụng còn nổi rõ từng múi Hai má Vân Khánh lập tức đỏ bừng Đây là kêu đói hay là quê thân cơ chứ Tối nay anh chưa ăn gì mấy ngày nay nhiều em cũng không ăn được gì, bây giờ da bụng sắp dính vào da lưng luôn rồi. bụng Vân Khánh cũng đồng thanh kêu ột ột. mấy ngày nay tâm trạng cô không tốt, ăn cũng không ngon miệng, bây giờ quả thực cũng rất đói. cô liền đi vào phòng lấy một chiếc áo choàng dài ném cho anh. anh mau mặc vào, cho em nấu mì cho anh. Minh Viễn nhìn cái áo đầy vẻ chê bai, cật lực lắc đầu. thôi, mặc như này mà ai thấy? Thì anh thành trò cười. Ok. Anh có ba lựa chọn. Mặc áo. Hoặc vào phòng đi ngủ luôn. Hoặc bây giờ về. Vân Khánh chống tay ngang hông. Người nào đó khịt mũi ấm ức. Nhưng cũng đành kéo chiếc áo khoác nữ. Mặc vào. Mặt mũi Trần Minh Viễn anh coi như bỏ rồi. Vân Khánh mím môi cố nhịn cười. Nhưng vai cô rung lên bẩn bật. Anh nhìn cô để oán hận. Em thật độc ác. Nhìn dáng vẻ quái dĩ của anh. Văn Khánh không nhịn nổi cười, cô ôm bụng, cười lăn cười bò, cười đến nỗi nước mắt sàn rụa Ban đầu Minh Viễn còn nhăn nhó như ăn phải ớt, nhưng sau đó nhìn mình trong chiếc gương lớn ở trong phòng khách, anh cũng phải bật cười. Minh Viễn, em phải chụp lại một kiểu ảnh làm kỷ niệm mới được. Cô lảo đào đứng dậy, lục tìm điện thoại. Minh Viễn vội vàng túm lấy tay cô. Hôm nay em mà dám chụp ảnh, anh sẽ điều mạng với em. Vân Khánh càng cười ngạt nghẽo, nhưng đang mài cười lại bị người nào đó ôm vào lòng. Anh túm lấy ao nhỏ của cô, đặt cô ngồi lên ghế. Còn lộn rộn, sẽ phạt em. Cô lòng nước mắt trên khỏe mắt, gật đầu. Được rồi, không đùa anh nữa. Để em đi nấu ăn. Vân Khánh đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Minh Viễn nén nén cười áo khoác ra, bật TV lên xem. Chỉ chừng 10 phút sau, từ bếp đã tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Nghe tiếng chén bắt leng keng, Minh Viễn vội mặc áo khoác vào, chiếc áo mặc dù Vân Khánh mặc rộng dáng free size, nhưng anh mặc vừa chặt vừa ngắn, vô cùng khó chịu. Ăn cơm thôi, Vân Khánh vui vẻ nói vọng ra, Minh Viễn đi vào, dáng vẻ gò bó khổ sở, hành trình theo đuổi người yêu của Trần Tổng, đúng là quá vất vả mà, chân thì đau, quần áo còn không có mặc, nhưng bù lại được cô bạn gái vừa xinh đẹp còn nấu ăn ngon. Vân Khánh đặt bát đũa xuống bàn ăn, mỉm cười. "Ăn thôi, đói quá." Mặc dù thời gian vội vã nhưng Vân Khánh vẫn nấu mì với thịt bò, tôm nõn và rau cải xanh, nhìn vô cùng ngon mắt. Cả hai cùng đói ngấu, vì vậy chỉ vài phút sau, nồi mì đầy ụ đã sạch bong. Vân Khánh xoa xoa trước bụng đã no tròn, mỉm cười hài lòng, mấy ngày rồi mới có khẩu vị thế này. Ăn uống no nê rồi, Minh Viễn phụ Vân Khánh rửa bát. Mặc dù anh chỉ đứng ở bên, úp bát đã dừa vào giá giúp cô, cô cũng cảm thấy hài lòng. Ừ, không hẳn cứ đẹp trai, nhiều tiền đều là người xấu. Dượt xong bát, Vân Khánh lau lau tay vào tạp dề rồi cởi ra. Đi ngủ thôi, đã 12 giờ đêm rồi. Mình viễn cũng mệt nhoài rồi, anh gật đầu, hai người mỗi người một phòng, vừa trèo lên giường đã ngủ mê mệt. Mấy ngày nay ngủ không có cảm giác dễ chịu, những giấc ngủ đều nặng nề, mệt mỏi. Bây giờ cởi bỏ tâm trạng xấu, ngủ cũng ngon hơn hẳn. Đến tận sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo vang, Minh Viễn mới giật mình tỉnh dậy. Anh mơ màng nhìn xung quanh, lúc này mới nhớ ra anh đang ở nhà Vân Khánh. Minh Viễn vươn vai, đi ra ban công hít thở không khí trong lành. Lúc này anh thấy bộ quần áo hôm qua của anh đã được cô giặt sạch, phơi khô rồi. Minh Viễn mỉm cười hài lòng, đi vào nhà tắm súc miệng, rửa mặt rồi mặc quần áo vào. Không phải nhà của mình, Cảm giác thiếu thốn khó chịu quá Anh đi qua phòng Vân Khánh Vậy mà tối qua cô nhóc này quên đóng cửa phòng Không sợ anh ở đêm mò sang ư Dậy thôi, mèo lười Minh Viễn này lay bài cô Vân Khánh nhắm tịt mắt Cố chui vào trong chân Để em ngủ thêm 5 phút nữa thôi Ngủ nữa mà trở lên cao đấy Kệ mặt trời Vân Khánh nằm bầm Càng rút sâu vào trong chân Minh Viễn cũng không gọi cô nữa Anh đi xuống tầng một, đặt hai suất ăn sáng và hai cốc cà phê, đồng thời nhắn trợ lý sắp xếp người sổ sang lại biệt thự nhỏ Nguyễn, phải sửa nhanh trong vòng hai ngày. Anh không muốn bạn gái mình ở mãi nhà người con trai các đâu. Nhân tiện đi mua đồ ăn, anh mua thêm một đống đồ khác, đủ thứ. Tận khi Vân Khánh mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, cô suýt giật bắn người mà nhảy lên khi thấy mấy người lạ đang rời khỏi nhà cô. Vân Khánh trốn sau cánh cửa, thò đầu ra hỏi Minh Viễn. Ai thế? Sao có mấy người lại trong nhà? Minh Viễn mỉm cười. Ở đây hơi bất tiện. Anh mua thêm chút đồ. Thấy không còn người lạ trong nhà, Vân Khánh mới lò dò đi ra, ngó vào phòng cô sắp xếp cho anh. Bây giờ trong phòng đã có thêm một chiếc tù, chăn ga đệm cũng đã được đổi thành loại cao cấp. Anh tính đóng đồ đây luôn à? Vân Khánh tròn mắt hỏi. Không, ở tạm vài hôm thôi Hôm qua đã nói là không ở cùng rồi mà Vân Khánh tức giận Không ở cùng Anh chuẩn bị ít đồ Để nếu qua thăm em cũng có chỗ nghỉ ngơi Mình viễn tỉnh bơ nói Cô lửa anh đi vào phòng Mở tù ra xem Đã chuẩn bị đủ loại quần áo, khăn tắm Áo choàng tắm thế này mà còn nói Không được Em không cho anh để đồ đâu Phòng này em cũng đâu có dùng anh để nhờ chút thôi, nào, mau lại đây ăn sáng đi kẹo nguội. Vân Khánh lườm anh rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Minh Viễn biết mình thắng rồi, anh nở nụ cười tự đắc. Hm. dù anh không ở cùng cũng phải đánh dấu chủ quyền để tên nhóc thối kia không dám mon men gì đến bạn gái anh nữa. lúc cả hai đang ăn sáng điện thoại Minh Viễn đổ chuông, anh ấn nút nghe, càng nghe ấn đường càng trao lai. Like. được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Anh cúp máy, nếp mặt đầy vẻ anh ấy. Bây giờ công ty có việc cấp. Xin lỗi em, không thể đưa em đi chơi được rồi. Không sao, anh bảo đi giải quyết công việc đi. Khi nào xong việc thì nhắn em. Anh sẽ cố xong sớm. Minh Viễn hôn nhẹ lên môi cô, sau đó vội vàng lấy áo khoác rồi đi. Nhìn dáng vẻ của anh là đủ biết chuyện quan trọng rồi. Bỏ dở cả bữa sáng, vân khánh thở dài, tự mình ăn nốt bữa sáng. Đột nhiên thức ăn trong miệng cũng không còn ngon như lúc trước nữa. Ăn xong, cô mở TV, làm tổ trên sofa, lười biếng xem một bộ phim truyền hình dài tập, vừa xem vừa gà gật. Chiếc điện thoại trên bàn đồ chuông in ỏi kéo Vân Khánh từ trạng thái mơ màng tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, chẳng lẽ Minh Viễn đã giải quyết xong công việc nhanh như thế. Nhưng trên màn hình điện thoại lại hiển thị một dòng số lạ. là ai nhỉ? Cô trần trừ hai giây rồi cũng ấn nút nghe. Alo. Xin chào. Là Vân Khánh đúng không? Bên kia vang lên tiếng phụ nữ. Vâng. Xin hỏi cô là ai? Cô là mẹ của Minh Viễn. Tên là Hạc Trân. Cháu có rảnh không? Có thể gặp cháu vài phút được chứ. Vân Khánh tỉnh hàn ngủ. Cô vô thức ngồi thẳng người trên ghế sofa, càng người càng thẳng. Chào cô Hạc Trân. Sao... sao cô có số của cháu ạ? Mấy cái này đơn giản ý mà. Cô đang ở quán Starbucks ngay ở dưới tầng 1 tòa nhà của cháu đấy. Cháu xuống vài phút được không? Dạ. Bây giờ à? Ừ. Vậy... vậy cô đợi cháu một lát. Vân Khánh cúp máy, tim vẫn đập loạn lên vì hốt hoảng. Sao tự dưng mẹ minh viễn lại đến tận đây, còn muốn gặp cô nữa chứ? Vân Khánh đứng dậy, đi đi lại lại quanh phòng. Có phải mẹ anh sẽ ném một sớt tiền vào mặt cô, rồi bảo, hãy tránh xa con trai tôi ra, như trên mấy bộ phim truyền hình có phải không? Vân Khánh rất hoảng, giá mà có minh viễn ở đây, có lẽ anh sẽ bảo vệ được cô ít nhiều. Bây giờ cô còn chưa sẵn sàng để ra mắt mẹ anh đâu, dù sao hai người cũng mới quen chưa được bao lâu. Nhưng bà ấy đã tìm từ tận cửa rồi, không thể trốn tránh được. Cô chỉ có thể khóc giờ miếu giờ, đi thay một bộ quần áo nhã nhặn, lịch sự. Với áo sơ mi trắng thắt nơ và quần kẻ dọc, cô xóa mái tóc dài xuống ngang vai, tô thêm chút son màu hồng, trông trẻ trung mà vẫn kín đáo, lịch sự. Có lẽ mấy người nhiều tuổi thích con gái ăn mặc như thế này nhỉ? Văn Khánh đeo đôi xăng đan màu be, đóng cửa rồi đi xuống lầu, tim cô vẫn đập liên hồi. Càng đi đến gần quán cà phê cô càng hoảng, thật muốn co giò bỏ chạy ngay lúc này. Nhưng đã quá muộn rồi đôi chân như bị ma suy quỷ khiến mà đi thẳng vào quán cà phê. Buổi sáng nên quán không đông khách cho lắm, chỉ có vài bàn có người. Trong đó nổi bật nhất chính là cô gái mặc váy xanh lam, mái tóc xoăn dài xõa sau lưng, chiếc kính mát to bản suốt ngược nên chán để giữ tóc mái không rơi xuống mặt. Lý Hạc Trân triển nước mắt đã nhận ra Vân Khánh, bà ấy vẫy tay ra hiệu cho cô. Vân Khánh hít sâu một hơi. Cố gắng bày ra dáng về bình tĩnh, đi đến. Cháu chào cô. Vân Khánh đúng không? Ngồi đi cháu. Dạ. Cháu uống gì? Hạc chân lên tiếng hỏi. Cháu vừa gọi trà rồi ạ. Đí Hạc chân nhìn từ đầu đến chân Vân Khánh một lượt. Ánh mắt có phần lạnh lùng. Vân Khánh hơi hoảng. Sau ánh mắt này y như ánh mắt minh viễn nhìn cô lần đầu. Cô cố ý tiếp cận đi nhờ xe anh như vậy. Hiện cháu đang ở đây à? lý học chân lên tiếng. cháu ở tạm thời thôi, vài ngày nữa là chuyện ừm, cháu còn đi học à? cháu đang là sinh viên năm ba. một người hỏi, một người đáp. lý học chân hỏi từ chuyện học hành, trường lớp, dự định tương lai, đủ thứ. làm bàn tay Vân Khánh đã ướt đẫm mồ hôi, hình như mẹ Minh Viễn còn khó tính hơn cả anh. bây giờ ngồi gần, Vân Khánh nhìn rõ mới thấy. Đúng là bà ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều, nếu không biết tuổi thật, có lẽ cô chỉ gọi là chị thôi. Chưa kể đi học chân ăn mặc, trang điểm đều theo phong cách trẻ trung, nên thuật nhìn không ai biết được bà ấy đã ngoài 40. Vân Khánh thầm xít xoa trong lòng, không biết hai mươi mấy năm nữa mình có được bằng một nửa mẹ minh viễn hay không. Điện thoại cô đột nhiên báo có tin nhắn tới, Vân Khánh cúi đầu, nén nén mở ra xem. Anh xong việc rồi. Bây giờ qua đó em đi chơi nhé. Vân Khánh lập tức như chết đuối vớ được cọc, lập tức nhắn lại. Mau tới đây cứu em. Quán Starbucks dưới tầng một tòa nhà. Anh mà đến muộn là em mất xác đấy. Kèm theo đó là một loạt biểu tượng khóc lớn. Có chuyện gì vậy? Rất nhanh bên kia có tin nhắn gửi đến. Mẹ anh hẹn gặp em. Em sợ lắm, mau đến giúp em. Vân Khánh nhắn nhoay nhoáy, sau đó úp điện thoại xuống. Nhìn Lý Hạc Trân cười gượng hiếu. Lý Hạc Trân kéo cánh mắt xuống, nhìn qua cửa sổ, bên ngoài đã nắng trói trang. Lâu lắm rồi mới về, lần này cũng không định ở lại lâu, nên muốn tranh thủ gặp cháu một chút. Cây vạn tuế nhà cô, cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi. <cười> dạ, Vân Khánh cười gượng gạo, không biết tiếp nối câu chuyện như thế nào. Lý Hạc Trân kể lại vài kỷ niệm linh tinh. Vân Khánh cũng không tập trung lắm, cô vẫn chưa biết rốt cuộc mục đích Lý Học Trân gọi cô xuống đây làm gì, tại sao lòng vòng cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa đến tiết mục đặt tiền đuổi người nhỉ? Không phải bà ấy đang chơi trò tâm lý đó chứ? Nếu vậy thì bái thành công rồi, bây giờ cô đang lo lắng muốn chết, lòng bàn tay Vân Khánh ướt đẫm mồ hôi, cô siết chặt tay, cố gắng nở nụ cười, chăm chú lắng nghe Lý Học Trân nói. Trùng 10 phút sau đã thấy Minh Viễn đến. Vừa nhìn thấy anh, biểu cảm của Lý Hạc Trân và Vân Khánh trái ngược hẳn nhau. Vân Khánh thì như người chết đuối với được cọc, thở vào nhẹ nhõm, còn Lý Hạc Trân thì giật mình kinh ngạc. Con... không phải đang giải quyết công việc công ty sao? Minh Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vân Khánh, đối diện Lý Hạc Trân, anh bắt chèo chân, nhìn bà ấy. Lại là mẹ gây ra đúng không? Lý Hạc Trân thoáng bối rối. Mẹ chỉ muốn gặp riêng con dâu một chút thôi mà <cười> Mẹ mà dám bắt nạt cô ấy Còn liều chết với mẹ Cả Vân Khánh và lý Hạc Trân đều trợn mắt kinh ngạc Minh Viễn thì tỉnh bơ ôm vai cô Kéo cô về gần phía mình Vân Khánh hoảng hốt, Loay hoay muốn tránh Chưa gì đã đe dọa mẹ rồi Thật ghê gớm. Ní Hạc Trân điểm con trai Khó khăn lắm mới lừa được một cô bạn gái Mẹ mà dọa cô ấy sợ chạy mất Xem đến khi nào mẹ có cháu nội Vân Khánh đỏ bừng mặt Sao tình hình lại thành ra thế này rồi Mẹ rất ông ý Vậy hai đứa khi nào cười Lý Hạc Trân vừa rồi còn nghiêm túc Lạnh nhạt như một quý phu nhân giàu có kiêu ngạo Vậy mà bây giờ lắc mình đã biến thành cô gái trẻ trung Vui vẻ rồi Vân Khánh quả thực quá khó để theo kịp tình hình Thôi được rồi Mẹ mau về đi Con còn phải đưa Vân Khánh đi chơi Mình viễn xua xua tay cái thằng nhóc thối này có bạn gái là quên luôn mẹ không phải mẹ còn có bố sao lúc hai người vui vẻ đi du lịch đâu có nghĩ đến đứa con này đang vất vả làm việc một mình mình viễn không chút lưu tình không phải đó là vì bố mẹ muốn con giúp con rèn luyện để trưởng thành hơn bây giờ nghe hai mẹ con họ đấu khẩu cuối cùng vân cánh cũng thông suốt rồi hóa ra là giả vờ từ đầu tới giờ lý hạc chân vờ nghiêm khắc khảo nghiệm cô Chứ thực ra tính cách bà ấy chẳng khác mình viễn chút nào. Khi chưa quen biết sẽ thấy người đó là một tòa thành băng lãnh, lạnh nhạt, cao cao tại thượng, nhưng biết rồi thì phải ngã ngửa bởi độ lầy lội. Cô lén lút thờ dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hạ vai xuống, vừa rồi ngồi thẳng lưng, căng cứng hai vai, bây giờ cả người cô đều mỏi. Vân Khánh, cháu đó, còn trẻ mà sao ăn mặc bảo thủ như vậy? Lý Hạc chân nói. Dạ, Vân Khánh còn đang mải suy nghĩ miên man Chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển qua cô Khiến cô có chút bất ngờ Minh Viễn cũng đưa mắt nhìn Sau đó gật đầu tán thành Mẹ nói đúng Vân Khánh nhéo nhẹ eo anh Khẽ lườm, ra mắt nạt cô à Minh Viễn bị đau kêu lên Còn dám kêu nữa, đợi đó Khi Lý Hạc Trân đi rồi Cô sẽ xử anh tới nơi tới chốn. Lý Hạc Trân tròn mắt nhìn gật đầu tán thành kịch liệt Tốt, tốt Cuối cùng cũng có người trị được Tên nhóc thối này rồi Bà ấy đột nhiên đưa tay túm lấy tay Vân Khánh Ánh mắt tràn đầy xúc động Vân Khánh Từ này sẽ phải trông cậy cả vào con rồi Vân Khánh tròn mắt kinh ngạc Sao ạ Minh Viễn dê dê chán Mẹ của anh nhiều lúc y hề trẻ con vậy đó Tính tình thằng nhóc thối này khó chịu lắm Bây giờ thấy con có thể trị được nó Mẹ mừng lắm Đáng đời thằng nhóc thối Vân Khánh giờ khóc giờ cười Ai bảo anh Mắng Huy Vũ là thằng nhóc thối Bây giờ bị nghiệp quật ngay rồi Mẹ Mẹ đừng làm cô ấy sợ Còn chưa gì đã xưng mẹ con Lý Hạc Trân nườm con trai mình mỉm cười dịu dàng Mẹ chấm cô gái này rồi Vân Khánh sẽ là con dâu mẹ Đúng không Dạ Vân Khánh nhìn anh tùm tìm cười Từ giờ Minh Viễn dám bắt nạt con Con đứa gọi cho mẹ, mẹ sẽ trừng chị nó. Đi học chân vỗ ngực nói. Thôi bọn con đi chơi đây, mẹ tự về đi. Minh Viễn vừa nói vừa kéo tay Vân Khánh đứng dậy, rời đi. Cái thằng nhóc thối này, Vân Khánh, tối qua nhà ăn cơm con nhá. Mẹ sẽ bảo người làm nấu nhiều món ngon đợi con. Vâng, Vân Khánh cúi đầu chào, bị anh lôi kéo ra ngoài cửa. Anh làm thế là bất lịch sự lắm đó. Nhớ mẹ anh có ác cảm với em thì sao? Vân Khánh cầu nhầu Minh Viễn vẫn kéo cô đi Em mà còn đổi lại là Lạ phải nghe bà ấy nói đến đêm đó Thật là đau đầu mà Nhìn về mặt mất kiên nhẫn của anh Vân Khánh bật cười Anh sợ mẹ anh nói xấu anh đến tối à? Mặt Minh Viễn đen như đáy nồi. Sau đó anh nghiêng người Ghé sát tay cô Muốn bị phạt hả? Vân Khánh tùm tìm cười Mẹ con anh đúng thật, tính cách quá giống nhau, nhìn điều bộ mắng người cũng như đúc một khuôn ra vậy. Nhớ lần đầu tiên nhìn về mặt lạnh như băng của Minh Viễn, cô cũng sợ hết hồn, bây giờ gặp mẹ anh, cô cũng vô cùng sợ. Nhưng khi quen thuộc rồi mới biết, tính cách hai người đều trẻ con như thế. Em muốn đi đâu chơi? Minh Viễn lên tiếng, cô lắc đầu, không biết phải đi đâu. Chẳng phải con gái thích đi mua sắm sao? Đi mua sắm nhá. Vân Khánh lắc đầu. Hẹn hò mà đi mua đồ làm gì? Mình viễn gãi cầm, băn khoăn suy nghĩ. Vậy bình thường hẹn hò người ta làm những gì? Nghe vậy, Vân Khánh cũng ngây ra. Cô cũng là lần đầu yêu đương, đâu có chút kinh nghiệm gì. Um, em nghe nói khu vui chơi mới mở cửa có nhiều trò vui lắm. Mình đi thử nhé. Khu vui chơi. Có trẻ con quá không? Vân Khánh lắc lắc cánh tay anh về mặt làm nũng. Minh Viễn thành phải đầu hàng Được, vậy thì đi Đợi chút em thay đồ đã Vừa rồi đi gặp mẹ anh Nên ăn mặc nghiêm túc quá Như này sao đi khu vui chơi được Minh Viễn thấy cũng có lý Anh vừa rời khỏi công ty Vẫn đang mặc áo sơ mi vest, Mang giày ra đây Nếu đến khu vui chơi Anh và cô chẳng khác gì đang đi lạc đường Cũng may sáng nay Minh Viễn đã nhanh trí Mua ít quần áo để ở chỗ Vân Khánh Bây giờ cũng không cần lo no lắng nữa Chỉ vài phút sau, hai người mặc hai bộ đồ thể thao năng động, thoải mái cùng lên xe, rồi đi. Lâu lắm rồi anh chưa đi khu vui trôi, hào hức quá. Vân Khánh ngồi bên ghế phụ, vui vẻ nói. Anh chưa đi bao giờ? Minh Viễn nhìn thẳng phía trước, cô tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào tay mình. Ngày bé anh cũng không được đi khu vui chơi ư? Không phải là không đi, mà không thích đi mấy nơi như thế. Thật trẻ con. Vân Khánh giờ khóc giờ cười. Cái gì mà thật trẻ con chứ? Ngày bé anh chê khu vui chơi trẻ con. Bây giờ già đầu rồi lại đi khu vui chơi. Thật là ngược đời. Đến nơi, Vân Khánh hào hứng dẫn anh chạy loanh quanh xem nên chơi trò gì. Ở đây hầu hết là gia đình dẫn theo con cái đi chơi ngày cuối tuần. Thi thoảng cũng có những đôi tình nhân hẹn hò như bọn họ. Chơi trò đu quay kia nhá. Vân Khánh chỉ vào trước đu quay khổng lồ trên đó có treo rất nhiều cabin mỗi cabin có thể ngồi tối đa bốn người đang chậm chậm xoay vòng trên không trung hay chơi trò tàu lượn siêu tốc Vân Khánh lại chỉ về phía trước tàu lượn theo đường dây uốn lượn lên xuống Minh Viễn nhúm mày suy nghĩ vài giây rồi chỉ về phía trước đu quay Cái kia đi anh sợ tàu lượn siêu tốc à Vân Khánh lém lịch hỏi lại ai sợ chứ chẳng qua sợ em không chịu được Minh viễn về mặt tỉnh bờ đã Ngược lại em thích mấy trò đó lắm Quyết định như vậy đi Trời tàu lượn siêu tóc nhá Vừa nói cô vừa kéo tay anh chạy về phía bán vé Anh giữ tay cô lại Khó khăn nói Anh nghĩ trò đủ quay kia lãng mạn Hợp để hẹn hò hơn đây Vân Khánh nào có dễ dàng bỏ qua như thế Cô nhất quyết kéo anh đến chỗ mua vé Không sao Hôm nay anh rảnh mà Chúng ta sẽ từ từ chơi Vân Khánh vui vẻ nói, không cho mình viễn cơ hội từ chối. Anh nhìn đường, tàu uốn lượn trên cao, lông mày hơi giật giật. Trò này là hành xác, chứ có gì thú vị chứ. Đứng chờ vài phút đã đến lượt, Vân Khánh hào hứng trèo lên ghế, được nhân viên hỗ trợ thắt đai an toàn đầy đủ. Cô nhìn qua anh. Anh sợ à? Nếu sợ bây giờ xuống vẫn kịp đấy. Ai sợ chứ? Chẳng qua anh không thích mấy trò trẻ con ấu trĩ này thôi. Những người ngồi xung quanh lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn về phía anh. Mình viễn anh sợ gì chứ? Anh vẫn thản nhiên ngồi, dù tai đã hơi đỏ lên. Vân Khánh tùm tìm cười, vẫn còn cứng miệng, để lát xem anh hét thế nào. Tàu lượn bắt đầu từ từ di chuyển, tốc độ mới bắt đầu còn khá chậm rãi. Những cúc cua cũng đơn giản. Nhưng chỉ hơn phút sau, tốc độ tăng dần, những cúc cua cũng chóng mặt hơn. Vân Khánh và những người khác bắt đầu hét lên, có người hét vì sợ hãi. Còn có người hét vì vấn khích, tiêu biểu như Vân Khánh. Ngày bé khi gia đình còn im ấm, cuối tuần cô thường xin được đi khu vui chơi, vì vậy đã rất quen thuộc với mấy trò cảm giác mạnh này. Nhưng từ lúc bị đuổi khỏi nhà, cô thất bật mưu sinh, cũng chẳng có thú vui nào, bây giờ được đi chơi, nhưng một lần nữa quay về tuổi thơ, cảm giác vô cùng vui vẻ, vấn khích. Mát quá đi, Vân Khánh hét lớn. Tiếng cô hòa lẫn và tiếng gió ù ù và những tiếng la hét khác. Chỉ có Minh Viễn ngồi như pho tượng gỗ. Hơi hít mắt lại cho gió khỏi tạt thẳng vào làm cay mắt. Đi hết một vòng lớn, mọi người rời khỏi ghế ngồi. Vân Khánh nhìn qua Minh Viễn. Wow, anh giờ thật đây. vậy mà không sao. Đi thêm vòng nữa nhá. Minh Viễn nhướng mày. Trò này có gì đáng sợ chứ. Vậy là Minh Viễn phải ngồi tàu siêu tốc ba lần nữa. Tới tận khi Vân Khánh đã hét khàn cả giọng, anh mới được thả xuống. lúc xuống đất, Minh Viễn thấy hơi chóng mặt. anh chống tay vào cây cột bên cạnh, dài dài chán. còn Văn Khánh vẫn tươi như hoa. có điều cổ họng hơi đau. cô quay ra nhìn anh, giơ ngón tay cái. anh giỏi thật đấy. lần đầu tiên chơi, mà đã ngồi được mấy vòng, mặt còn không đổi sắc. Minh Viễn nhích môi. anh là ai chứ? có chút chuyện đó cũng kêu gào, sao làm được việc lớn? cô bật cười. Lại là dáng bè tự kêu đó rồi Nhưng sao cô lại thấy anh như thế này rất đáng yêu nhỉ Mình viễn choàng tay qua Ôm eo cô Bây giờ muốn đi chơi gì nữa nào Hay đi ăn trưa Em chưa đói Đi nhà ma nhá Minh viễn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân Sao toàn thích mấy trò bạo lực thế Cô cười khúc khích Tàu lượn giúp tóc không trị được anh Vậy thử xem anh vào nhà ma Mặt có biến sắc không Minh viễn mặt song song với bầu trời Nhít môi cười khinh bì Có vài ba người già thật ra quỷ Có gì đáng sợ chứ cho đó chỉ để hù dọa con nít mà thôi Vân Khánh hơi ấm ức Cái tên này quá lý trí rồi Không thể tỏ ra sợ hãi Vui vẻ một tí à Em nghĩ anh hợp đi dọa người hơn Là để cho người ta bị dọa đấy Vân Khánh bịu môi nói <cười> Thế thì em phải hỏi đối thủ của anh Bọn họ đúng là sợ anh hơn sợ vào nhà ma nhiều. Vân Khánh khóc dở miếu dở, tên đáng ghét này, luôn biết cách chặn họng người ta như thế. Không thèm cãi nhau với anh, đi nhà ma thôi. Đây không phải là cãi nhau, chỉ là đang trao đổi thôi. Em con gái, có thể chọn mấy trò vui vẻ nhẹ nhàng được mà. Cần gì ép mình vào mấy cái trò cảm giác mạnh đỏ. Ai bảo em ép mình? Em đang rất vui đó chứ. Vân Khánh hất cầm, nói, mình viễn lắc đầu. Em đang muốn chọc quê anh thôi Nhưng mà rất tiếc Mấy trò ấu trĩ này không làm anh sợ đâu Vậy cái gì làm anh sợ Minh Viễn hơi nhíu mày suy nghĩ Sau đó nghiêm túc nói Trong đã lúc thấy em đi cùng với người đàn ông khác Vân Khánh kinh ngạc nhìn anh Không ngờ câu trả lời của anh lại là như vậy Phút chốc trái tim cô tràn đầy cảm giác ngọt ngào Em quan trọng đến thế à Dĩ nhiên rồi Anh cũng không nghĩ em lại chiếm vị trí quan trọng đến thế Cho tới khi thấy em bỏ đi Thấy em vui vẻ đi bên người con trai khác Lúc ấy cảm thấy tin rất đau Cũng rất lo sợ Sợ em sẽ không quay về bên anh nữa Hai má Văn Khánh ứng hồng Những đời này còn ngọt ngào hơn cả câu anh yêu em Cô kiễng chân Hôn nhẹ lên má anh Minh Viễn đúng lúc quay mặt Môi chạm môi Dù chỉ thoáng qua Nhưng nụ hôn vô cùng ngọt ngào Khóe môi Minh Viễn cong lên Là tên khốn chỉ kiên thức tình anh kịp thời. Nếu không chỉ sợ là tên nhóc thối kia, cướp em đi mất rồi. Đừng có suốt ngày gọi anh ấy là tên nhóc thối, tên nhóc thối nữa. Anh ấy có tên rồi. Nhưng đúng là em rất có mắt nhìn người đó. Chọn anh chứ không phải tên nhóc đỏ. Minh viễn vinh vào đắc ý. Vân Khánh phỉ cười. Cả tên này lại tự luyến rồi. Đáng ghét thật. Hai người đan tay vào nhau, cùng đi dạo trong khu vui chơi. Vì Minh Viễn không hứng thú với mấy trò ấu trĩ, Vân Khánh cũng biết không dọa được anh, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Nhìn bọn trẻ con được bố mẹ dẫn đi chơi, đều nở nụ cười tươi giói. Vân Khánh hỏi anh. Ngày bé bố mẹ anh không dẫn anh đi khu vui chơi à? Em thấy mẹ anh rất trẻ trung, vui tính mà. Minh Viễn lắc đầu. Bọn họ tự đi chơi. Anh không thích đi chơi. Thích học tập và tập kinh doanh hơn. Dù sao anh cũng có trọng trách, gánh vác tài sản gia tộc, không thể suốt ngày vui chơi được. Anh cứ như ông cũng non vậy, mới có mấy tuổi mà đã có suy nghĩ đó. Đều tại ông bố đáng ghét của anh. Vân Khánh tò mò, nghiêng đầu nhìn anh. Bố anh bắt anh học à? Không, mình viện lắc đầu. Trước đây ông ấy cũng là người gánh vác tập đoàn, cũng là một huyền thoại thời đó. Nhưng sau khi gặp mẹ anh thì bỏ bê công việc. Hai người suốt ngày chỉ biết hưởng thụ mật ngọt tình yêu. Sau khi anh lên mười, thì ông ấy bỏ lại công ty, cùng vợ mình đi du lịch khắp nơi. Bây giờ còn không thèm hỏi xem tình hình kinh doanh ra sao. Vân Khánh bật cười, cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện tình yêu của bố mẹ anh. Anh kể em nghe chuyện tình của họ đi. Có gì hay đâu chứ. Đi mà, em muốn nghe. Vân Khánh lắc lắc cánh tay anh Minh Viễn ghé má đến gần cô Vân Khánh hiểu ý Thơm nhẹ nên má anh Minh Viễn cười hài lòng Bắt đầu kể cô nghe Năm đó mẹ anh mới là sinh viên năm nhất Thì quen bố anh Hai người vừa gặp đã yêu trong mấy chốc thì cả hai xa vào lưới tỉnh Nghe nói không bao lâu sau thì mẹ anh có bầu anh Sau đó bà ấy vừa đi học vừa sinh con Cố gắng hoàn thành xong chương trình đại học Thì ở nhà Chăm sóc hai bố con anh Đến khi Minh Viễn lên năm tuổi, có thể tự lo được cho bản thân mình, thì bố mẹ anh bắt đầu có những chuyến du lịch tận hưởng không gian riêng tư. Bọn họ ban đầu chỉ đi vài ngày là về, sau đó anh càng lớn, họ đi càng lâu, tới khi anh có thể tiếp quản công việc, thì họ đi biển biệt, vài tháng, thậm chí cả năm mới chịu về một lần. Bố anh còn từng nói, tình cảm vợ chồng chỉ là chân ái, con cái là ngoài ý muốn. Vì thế mẹ anh sinh con quá đau đớn, vất vả, nên ông ấy không muốn sinh thêm con nữa, luôn cẩn thận chăm sóc vợ mình. Cũng chưa từng khiến mẹ anh phải buồn, có lẽ chính vì vậy nên mẹ anh mới giữ được cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn trẻ lâu như thế. Ngưỡng mộ quá, tình yêu của họ thật đẹp. Hai mắt văn khánh long lanh, chế đời này có tình yêu giống như cổ tích vậy sao? Chẳng phải em đang có bạn trai, còn ưu tú hơn ở đây sao? Mình viễn thất tóc, nói Vân Khánh phỉ cười Nhưng anh đâu có ngọt ngào được như bố anh Ôi, ngưỡng mộ chết mắt <cười> Ngọt ngào gì chứ Vì thương yêu vợ Mà hơn một tuổi, anh đã phải ngủ riêng Năm tuổi phải tự làm vệ sinh cá nhân Tự theo quần áo, tự đi học Ông ấy nói làm như thế sẽ trưởng thành hơn Đàn ông thì phải mạnh mẽ Nói dối Có mà vì thương vợ ông ấy thì có Nhìn về mặt giận dỗi như con nít của Minh Viễn, Vân Khánh đưa tay, nhéo nhẹ má anh. Không phải như vậy mà bây giờ anh mới ưu tú như thế này sao? Cũng đúng, Minh Viễn gật đầu. Cô biết, lời anh tỏ vẻ oán trách, nhưng trong mắt lại ngập tràn tình cảm. Anh rất yêu quý gia đình mình, oán trách cũng chỉ là tỏ vẻ bề ngoài mà thôi. Minh Viễn, sau này con Minh trưởng Thành. Anh cũng đưa em đi nhìn ngắm thế giới như bố anh đưa mẹ anh đi nhá. Cần gì chứ? Nếu như em muốn, bây giờ cũng có thể đi luôn. Anh không phải giải quyết công việc à? Nụ cười trên môi Minh Viễn thoáng cứng đầu lại, anh thở dài, xoa đầu cô. Thiệt thòi cho em rồi. Không sao, ai bảo em chọn người bạn trai ưu tú như thế chứ? Được khen, khóe môi Minh Viễn lại cong lên, đầy vẻ hài lòng. Sau này có con trai, anh sẽ dạy nó làm kinh doanh từ bé. Vân Khánh bật cười, tiếng cười nanh lành vui vẻ. Anh lại học bố anh à? Cái này gọi là truyền thống tốt đẹp cần được duy trì. Trái tim Vân Khánh tràn đầy niềm vui và sự ngọt ngào. Có nằm mơ cô cũng không ngờ được Trần Minh Viễn lạnh lùng ngày đó, hóa ra lại là người tình cảm ngọt ngào như vậy. Thật may mắn vì gặp được anh, cũng thật may mắn vì được anh yêu. Cô siết chặt tay anh, đáy mắt long lanh, nụ cười hạnh phúc trên môi. Minh Viễn đột nhiên cúi đầu ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng của anh dán lên môi cô. Dây dừa không rút Vân Khánh xấu hổ Muốn đẩy anh ra Đây là nơi đông người đấy Nhưng rồi trái tim chiến thắng lý trí Cô nhắm mắt để mặt anh triển biên Rất lâu sau Anh mới buông cô ra Hai má cô ửng hồng như quà đào Nhìn thật muốn cắn một cái Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô Tách Âm thanh chụp ảnh vang lên Khiến cả hai người cùng giật mình Vân Khánh kêu lên Hình như phóng viên Sau đó cô vội vàng quay đi Minh Viễn kéo cô vào lòng Trên chán cho cô Ánh mắt anh lạnh băng Nhìn sang phía người đang chụp ảnh Anh ta sợ hãi vội vàng Cầm mấy ảnh chạy mất Không sao Hắn ta đi rồi Vân Khánh hé mắt nhìn Thấy không ai để ý nữa Cô mới thở vào yên tâm Không phải sợ Dù sao bố mẹ anh cũng đã chấp nhận em rồi Công khai cũng không có vấn đề gì Tin rằng bố mẹ em cũng ưng ý Trang dề quý như anh Cái tên này Câu nào cũng không quên tự luyến Sau khi đi mời Minh Viễn hỏi cô, có muốn uống chứ gì không? Vân Khánh lập tức gật đầu, chỉ tay về phía quán trà sữa cách đó không xa. Um, trà sữa đường đen, 50% đường, 50% đá, full topic. Đó là cái gì? Mình Viễn nhíu mày. Đồ ngốc, anh cứ đi mua cho em đi. Mình Viễn gật đầu, hai người bước vào quán trà sữa, cô ngồi xuống trước bàn phía ngoài đợi. Mình Viễn đi vào, lặp lại những lời Văn Khánh vừa nói. Thấy dáng vẻ lóng ngóng của anh Nhân viên lập tức đoán ra Chàng xe này chắc là đi mua trà sữa cho bạn gái rồi Nhân viên liền hỏi lại Một cốc thôi ạ Minh Viễn đành đáp bừa Hai cốc, giống nhau Vâng ạ Chỉ vài phút sau, hai đi trà sữa đường đen đã xong Minh Viễn trả tiền Lúc anh rút thẻ đen ra thanh toán Cả nhân viên lẫn những người đứng sau đều bất ngờ Nhân viên nhận lấy thẻ Quẹt sau đó đưa lại cho anh Ánh mắt dừng lại trên người Minh Viễn Vừa đẹp trai vừa có tiền Còn biết đi mua trà sữa cho bạn gái Đúng là bạn trai nhà người ta Trong truyền thuyết đây rồi Minh Viễn cầm hai ly trà sữa đi ra Đưa cho Vân Khánh Em uống đi kẹo khát Anh ngồi xuống đây nào Minh Viễn ngồi xuống Cô liền xếp hai ly trà sữa lên bàn Đưa tay em Hả Minh Viễn không hiểu Đột nhiên bảo anh đưa tay làm gì Vân Khánh vẫy vẫy tay ra giấu Anh đành đưa tay ra Cô liền đan tay mình vào tay anh, cùng đặt lên bàn, sau đó bấm chụp ảnh, hai bàn tay đan vào nhau và hai ly trà sữa. Sau đó cô cắm cúi trình sáng, sửa sửa vài chỗ không ứng ý. Động tác vô cùng tuần thục, chỉ một lát sau đã xong, cô đăng lên Facebook, gõ kèm hai chữ cuối tuần. Minh Viễn nhìn một loạt động tác của cô, cuối cùng cũng hiểu ra là cô đang khoe đi chơi cùng người yêu ngày cuối tuần. Anh mỉm cười. Sau lại chụp tay mà không phải chụp mặt. Dĩ nhiên là để cho bị ẩn rồi. Minh Viễn lắc đầu cười, đúng là chỉ có con gái mới thích mấy trò này. Vân Khánh rút ống hút, cấm vào cốc trà sữa, uống một ngụm. Ừ, chỗ này ngon đấy. Minh Viễn vừa rồi vì nhân viên hỏi nên mua hai cốc, anh hoàn toàn không có hứng thú động vào mấy món đồ trẻ con này. Anh uống thử xem. Vân Khánh thấy anh ngồi im như tượng gỗ thì nói. Minh Viễn lắc đầu. Em uống đi, anh không thích. Vân Khánh đưa cốc trà sữa mình vừa uống đến trước mặt anh, ánh mắt mong chờ. Thử xem, ngon mà. Nhìn ông hút còn vương một chút màu son của cô, mình viễn cong môi, cúi đầu, hút một ngụm nhỏ. Ừ, ngon. Đó, em nói mà. Vân Khánh vui vẻ cắm ống hút vào cốc còn lại, đưa qua cho anh. Cốc kia ngon hơn. Minh viễn chỉ tay vào cốc trà sữa trong tay cô. Hai cốc như nhau mà, đâu có gì khác. Vân Khánh, để làm khó hiểu, cốc kia có dấu son môi của em, tức khác, hai má Vân Khánh đỏ bừng, có cần nói mấy lời vừa ngọt ngào vừa mờ ám như vậy không, còn ngọt hơn cả trà sữa 100% đường nữa đó. Cô cúi đầu uống một ngụm trà sữa, che dấu hai má đang dần nóng gian lên, Minh Viễn vẫn nắm chặt tay cô, nhìn ra phía ngoài. Minh Viễn đợi Vân Khánh uống xong, anh hỏi cô có muốn ăn gì không, hay tiếp tục đi chơi? Vân Khánh xoa xoa bụng, vừa rồi hò hét khô cả cổ nên khát nước, nhưng bây giờ uống trà sữa vào lại thấy lưng lửng dạ, không đói lắm. Ừm, em không đói lắm, ăn gì cũng được. Sushi nhá. Được, lâu lắm rồi, em không ăn món đó. Minh Viễn đứng dậy, Vân Khánh nhìn cốc trà sữa Vân Còn Nguyên của anh. Anh không uống à? Không, anh không thích đồ ngọt. Vân Khánh tiếc của, cầm theo, anh hơi nhíu mày. Em uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Cẩn thận đau bụng. Nhưng mà bỏ đi thì phí lắm. Có lỗi với thực phẩm. Minh Viễn bỏ tay. Mặc kệ cô nhóc ôm theo cốc trà sữa. Lâu lâu lại nhấp một ngụm nhỏ. Rõ ràng đã chán rồi nhưng vẫn cố uống. Anh đưa cô đến một quán sushi nổi tiếng nhất thành phố. Nơi này bếp trường là người Nhật. Thực phẩm cũng cực kỳ tươi mới. Họ vào một phòng bao riêng. Chỉ một lát sau bếp trường đem một chiếc xe lớn với hải sản tê sống và gia vị vào bắt đầu thực hiện cắt thực phẩm ngay trước mặt thực khách đối với món sushi này tay nghề sử dụng dao của đầu bếp cực kỳ quan trọng là yếu tố quyết định sự thành bại của món ăn vân khánh nhìn lưỡi dao cắt từng miếng cá đều tam tắc thầm tán phục trong lòng tôm cá đều rất tươi ngon chuẩn vị nhật vân khánh ăn vô cùng vui vẻ ăn một hồi cô lại uống một ngụm trà sữa mình viễn cau mày đừng uống nữa cẩn thận đau bụng cô lắc đầu không sao anh yên tâm em tốt bụng lắm Sinh viên ăn đồ lấy đường quen rồi Chưa bao giờ bị đau bụng Chỉ có những người càng ngày sợ vi khuẩn như anh Hệ miễn dịch mới kém thôi Anh không cãi nổi cô Đành phải mặc kệ cô thích làm gì thì làm Ăn uống no căng Hai mắt Vân Khánh dần híp lại Sáng cô còn chưa được ngủ thỏa thích Đã bị anh gọi dậy Bây giờ hơi buồn ngủ Để anh đưa em về nghỉ chua Vân Khánh lập tức gật đầu lia lia Lúc trên xe Thậm chí cô còn gà gật Mình viễn nắc đầu Đã 20-21 tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy. Về đến nhà, cô lập tức ra vào chiếc giường êm ái, thậm chí không thèm thay quần áo cho thoải mái. Minh Viễn điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người cho cô. Sau đó anh ra phòng khách ngồi, mở máy bức lên làm việc. Anh luôn có nhiều việc cần giải quyết, chỉ là không muốn cô bạn gái nhỏ phải buồn, nên cố gắng dành thời gian bên cô. Yêu một người bận rộn chắc chắn rất thiệt thòi. Trước đây anh luôn nghĩ yêu đương là chuyện nãng phí thời gian nhất trên đời, nhưng từ khi quen Vân Khánh, anh mới hiểu được ý nghĩa của tình yêu, cảm thấy mặc dù tốn thời gian nhưng lại mang đến những trải nghiệm cảm xúc vô cùng thú vị. Chính những trải nghiệm đó khiến con người khác với một cỗ máy vô cảm chỉ biết đến công việc. Thảo nào bố mẹ anh chìm đắm trong tình yêu và sự tự do, bầu mà con trai gánh vác trách nhiệm nặng nề thế này. Lúc trước ông nội anh kênh quyết phản đối chuyện anh quen Vân Khánh, cho nên nhất định gọi bố anh về, bắt bố anh gánh vác công ty. Nhưng khi trở về, bố anh dĩ nhiên không đồng ý. Ông ấy nói rằng bản thân đã già rồi, nhiều năm không làm kinh doanh, bây giờ vừa lạc hậu vừa chậm chạp, không đủ năng lực gánh vác. Ông nội hết cách, chỉ có thể để Minh Viễn tiếp tục điều hành công ty. Nhưng dĩ nhiên vẫn luôn cảnh cáo với anh về việc Vân Khánh quen anh chẳng qua là vì tiền của anh, muốn đào mò mà thôi. Tốt nhất vẫn là quen và cưới một tiểu thư hào môn, hai người có trình độ, kinh tế tương đương nhau, như thế mới có được tiếng nói chung trong công việc và cuộc sống, đồng thời cũng có thể củng cố giúp tập đoàn càng vững mạnh và phát đạt hơn. Trước đây Minh Viễn cũng đồng ý với suy nghĩ đó của ông nội, bởi lẽ khi ấy anh hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì, chỉ cảm thấy một vài năm nữa, tầm 30 tuổi, thì kiếm một cô gái tương xứng, kết hôn, sinh chát trong nội. Thế là xong, không cần bận tâm Nhưng khi gặp được cô nhóc kia Trái tim biết rung động Anh mới hiểu được Hóa ra người ta không cần một người giống như mình Mà người ta cần một người khiến mình thấy thích thú Thấy nhớ, thấy yêu thương Và muốn che chở cả đời Nhất là khi cãi nhau với cô Mấy ngày chiến tranh lạnh đó Anh càng hiểu sâu sắc hơn Thế nào là cảm giác bị dày vò Đến mệt mỏi của nỗi nhớ Sự tức giận và ghen tuông Vậy nên bây giờ anh không muốn là một cỗ máy cả ngày vùi đầu vào công việc nữa, anh sẽ học cách cân bằng cuộc sống giữa công việc và tình cảm. Trần Minh Viễn Anh trước giờ chưa có việc gì không thể cả. Chính vì vậy mà bây giờ, khi cô nhóc kia đang say sưa ôm gối ngủ, anh tranh thủ thời gian giải quyết công việc tồn đậu của mình, là đàn ông, có thể đủ khả năng che mưa chắn gió cho người con gái của mình chính là một loại hạnh phúc. Vân Khánh đang ngủ say sưa Thì đột nhiên cô thấy hơi khó chịu, cả người ấn lạnh, bụng bỗng nhiên đau quặn lên. Cô chờ mình, mơ màng tỉnh dậy, cơn đau mỗi lúc một dữ dội, khiến Vân Khánh tỉnh hẳn ngủ. Cô ôm lấy bụng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Tội cố chấp uống hai cốc trà sữa, vừa ăn sushi vừa uống trà sữa bất chấp quyên can. Cũng may căn hộ này có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một cái trong phòng ngủ của cô, còn một cái bên ngoài. Vân Khánh ôm bụng. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra, cô nhăn mặt nhíu mày. Sau khi rời nhà vệ sinh, thì nên lúc hé cửa nhìn ra, thấy Minh Viễn đang ngồi trên sofa chăm chố làm việc, có lẽ không biết việc cô đã dạy. Đây có thể gọi là nghiệp quật không? Cái tội không chịu nghe lời Minh Viễn, cố chấp bản thân từng ăn qua vô số đồ ăn vặt linh tinh ngoài vỉa hè mà không vấn đề gì, nên bất chấp bây giờ khốn khổ thế này, cô xoa xoa bụng, nhăn mặt. Trèo lên giường nằm, hy vọng buổi đát nữa sẽ ổn, nhưng cái bụng phản chủ càng nằm càng đau. Cô đã ra ra vào vào nhà vệ sinh mấy lần, càng người mệt lả rồi mà bụng vẫn đau. Bởi chuyển đến đây có vài hôm, trong nhà cũng chỉ có thuốc tan vết bầm hôm trước Huy Vũ mang đến. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu đi ra nói với Minh Viễn thì sẽ rất mất mặt. Cô nằm co người trong chăn, cắn chặt môi, cố nhịn cơn đau, sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ như thế này E là cô sắp bị vắt kiệt rồi. Lúc này Minh Viễn ngồng đầu, hình như anh cứ nghe tiếng động lạch cạch phát ra từ phòng ngủ của Vân Khánh. Anh nhìn đồng hồ, cô cũng đang ngủ mấy tiếng rồi, chắc ngủ đủ đã tỉnh. Đang nghịch điện thoại trong đó. Minh Viễn vươn vai cho đỡ mỏi, rồi đi đến. Gõ nhẹ lên cửa phòng cô. Vân Khánh nghe tiếng gõ cửa thì cuống lên, bây giờ mà anh vào nhất định sẽ phát hiện sự bất thường. Cô cắn chặt môi trường chân kín đầu vừa như đang ngủ vân khánh em dậy chưa em chưa chưa mà trả lời được à vân khánh lúc này mới ý thức được vừa rồi lỡ lời cô đành cắn răng diện tiếp thì em đang ngủ anh đánh thức mà em vẫn muốn ngủ thêm nhưng cái bụng phàn chủ đúng lúc đau quặn hết cách cô lật chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh nghe tiếng động minh viễn xoay tay nắm cửa đi vào thấy giường trống trơn Cửa nhà vệ sinh thì đóng, anh đi vòng quanh phòng, trong này có một chiếc tivi, có thể vừa nằm vừa xem phim trước khi ngủ, phòng khá đơn giản, cô mới ở nên chưa có đồ vật gì nhiều. Anh mở cửa đi ra ban công, nhìn xa xa, từ ban công này có thể nhìn thấy một góc trường học của cô, căn hộ này cho một cô sinh viên ở thì quả thực không tệ. Rộng rãi, thoải mái, dân trí cao, lại rất gần trường học, chỉ cần đi bộ vài phút là tới nơi tên nhóc huy vũ gì đó kể ra cũng rất biết suy nghĩ đấy, tiếc là hơi chậm chân. khóe môi Minh Viễn hơi cong lên. Vân Khánh miệt là người, đê chân khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt cô trống bịch như tờ giấy. vừa giờ nhà vệ sinh lìa lò đảo đi thẳng đến giường, hoàn toàn không phát hiện Minh Viễn đang đứng ở ngoài ban công. nhìn thấy dáng vẻ không chút sức sống của cô, anh nhíu mày đi đến bên cạnh giường, đưa tay rồi trán cô. em sao vậy? Vân Khánh giật nảy mình. Vội kéo chân trùng người Em không sao Giọng cô lý nhí như tiếng mũi kêu Anh đặt chân ra giữ tay cô Yên, để anh xem Không trốn được nữa Vân Khánh đành lý nhí Em bị đau bụng Chắc tại ăn sushi uống trà sữa Hiểu ra vấn đề Anh lắc đầu, thở dài Kéo chân đắp lại cho cô Sau đó mở cửa đi ra ngoài Vân Khánh mệt đàn nằm trên giường Nhìn cánh cửa đã đóng lại Đột nhiên thấy tuổi thân vô cùng Mặc dù là lỗi của cô Khi cứ nhất quyết ăn uống linh tinh Nhưng ít ra cũng nên hỏi thăm nhau một câu chứ Cô có người Cuộn tròn trong chân Vừa mệt vừa tuổi thân Là đi lúc nào không biết Lúc cô đang mơ mơ màng màng Thì minh viễn lay lay vai cô Dậy đi em Vân cánh mở mắt nhớ mày Vừa rồi bỏ rơi không hỏi thăm câu nào Bây giờ còn gọi cô dậy làm gì cô chứ Cô đang mệt muốn chết đây Anh mua thuốc về rồi Em cố dậy rồi uống chút thuốc Thì ra vừa rồi anh đi mua thuốc à Vân Khánh đột nhiên thấy trái tim ấm mát Cũng cảm thấy có lỗi Vì vừa rồi đã trót trách nhầm anh Cô được anh đỡ dậy Dựa vào đầu giường Mình viễn đưa mấy viên thuốc Và một cốc nước đến bên môi cô Vân Khánh đón lấy Uống một hơi cạn Cô nhăn mày Được rồi đật áo lên Mình viễn nói Cô chừng mắt nhìn anh cô đã sắp chết đến nơi rồi, anh còn muốn rồi cho gì? thấy bảo miếng dán này giúp giữ ấm bụng, sẽ đỡ đau hơn. vừa nói anh vừa lôi ra một miếng dán cỡ lòng bàn tay. vân khánh đỏ mặt, xong nay cô toàn nghĩ xấu cho anh thế nhỉ? em tự dán được. cô nói rồi nhận lấy, lây hoay bóc ra. anh quay mặt đi. anh đang chăm sóc bệnh nhân đấy. em có thấy bác sĩ nào ngại nhìn bệnh nhân không? Nhưng anh có phải là bác sĩ đâu Ừ thì có thể coi như hộ lý Không nói nữa Mau dán đi Nói rồi anh cầm cốc nước cất đi Vân Khánh vội lật áo lên Dán vào bụng Cảm giác ấm nóng lan ra Khiến bụng dịu đi nhiều Em ngủ chút đi Nếu mệt quá thì phải nói với anh Anh đưa em đi bệnh viện Vân Khánh gật đầu nằm xuống Chỉ vài phút sau mắt cô đã giếp lại Cơn đau ở bụng cũng đã giảm đi nhiều Chẳng mấy chốc Vân Khánh cũng chìm vào giấc ngủ Minh Viễn không yên tâm Anh mở cửa phòng của cô Ngồi bên ngoài làm việc Nhưng thi thoảng vẫn đi vào xem tình hình của cô thế nào Thấy sắc mặt cô đã tốt hơn Cũng đã có thể yên ổn ngủ Anh mới yên tâm một chút Lúc Minh Viễn đang làm việc Điện thoại rung lên Anh nước nhìn số đành phải ấn nút nghe Con trai Tôi dẫn Vân Khánh về nhà ăn cơm nhé Mẹ bảo người làm nấu cơm rồi Con bé thích ăn món gì Cô ấy đang hơi mệt Để khi khác đi ạ. Con bé mệt ra sao Có cần đi bệnh viện không Sáng nay đi chơi nhiều Nên hơi mệt chút thôi Mẹ yên tâm Ừ được Thế con ở đó chăm sóc con bé chỗ ông nội đã có bố con lo Mình viện bật cười Mẹ khuyên bố ở lại làm cùng con đi Như thế con mới có thời gian hẹn hò Mà cưới con dâu Sinh cháu nội cho mẹ chứ Nghe cũng có lý nhỉ Lý hạc chân bên kia nói Nhưng kế hoạch của bố mẹ Còn chưa thực hiện xong Mình viện đỡ chán Hai người đi chơi càng mười mấy năm nay cho chán hay sao Nếu có cháu nội Thì con sẽ bảo nó gọi mẹ là chị Đảm bảo không ai nhận ra tuổi thật của mẹ Nghe con trai nói thế Lý Hạc Trân vật cười Thằng nhóc thối này Dạo này cũng nèo mép quá nhỉ Được rồi, con cúp máy đây Nhớ chăm sóc con bé cho tốt đấy Vâng, con biết rồi Nói rồi mình viện cúp máy Ngón tay thon dài của anh gõ gõ trên mặt bàn, sau đó quyết định đứng dậy, đi vào bếp. Anh đi vào bếp, lai hoai tìm các vật dụng cần thiết, đồ dùng trong căn hộ này không nhiều. Anh đi ra, cầm điện thoại lên, định gọi cho trợ lý mua thêm một số đồ dùng gửi tới đây. Nhưng nghĩ một lát, anh lại đặt điện thoại xuống. Ừ. Nếu ở đây đầy đủ, chẳng phải sẽ thành chỗ ở cố định của Vân Khánh Ư. Đường đường là bạn gái của Trần Minh Viễn Anh, sao cần ở nhờ nhà người khác chứ? Mà người khác đó lại chính là tình địch của anh Không đời nào Minh Viễn cong khóe môi mỉm cười hài lòng May mà anh nhanh trí, Chứ không chút nữa là thành tự lấy đá đập chân mình rồi Anh chọn một xương sườn, Một ít thịt nạc Cho vào lò vi sóng dã đông Sau đó bò xương sườn vào nổi ninh Còn thịt nạc thì đem say Chừng một tiếng sau Căn bếp bắt đầu thơm phức mùi cháo sườn thịt say Minh Viễn gật đầu hài lòng Tự cảm thấy tự hào về bản thân Đúng là lên được phòng khách Xuống được phòng bếp Anh để nồi cháo trên bếp Sau đó quay lại phòng khách Tiếp tục làm việc Mặc dù làm việc ở đây có thể ở gần Văn Khánh Nhưng tư thế ngồi không thoải mái Chân anh dài Mà ghế và bàn vừa thấp vừa cao gần bằng nhau Ngồi một lúc đã thấy tê mỏi Phải bảo trợ lý đẩy nhanh tiến độ Sửa chữa lại biệt thự nhỏ Nguyễn mới được Không thể ở đây thêm nổi nữa Chẳng mấy chốc trời đã sập tối Vân Khánh ngủ một giấc dậy, thấy bụng đã không còn đau nữa. Cô bóc miếng dán trên bụng ra, vứt vào thùng rác. Cả người như được hồi sinh. Vừa rồi mệt muốn ngất đi, bây giờ uống thuốc vào lại ngủ được một giấc sâu, hồi phục lên rất nhiều. Cô ngó đầu ra, thấy Minh Viễn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, lông mày hơi nhíu lại, hình như anh đang đọc gì đó, có lẽ là báo cáo hoặc kế hoạch. Vân Khánh sò chân vào dép đi trong nhà lẹt quẹt đi ra. Minh Viễn, anh đói bụng chưa? Em đi nấu cơm tối nhé. Vừa rồi mải tập trung làm việc, anh không biết cô đã dậy. Nghe thấy Vân Khánh nói, thì anh ngừng đầu lên hỏi. Em dậy rồi à? Trong người thấy thế nào? Đỡ nhiều rồi. Vân Khánh xoa xoa bụng ngại ngùng. Anh nấu cháo rồi. Tối nay mình ăn cháo. Vân Khánh tròn mắt ngạc nhiên, liúu diếu theo chân anh vào bếp, không ngờ Minh Viễn chu đáo như thế còn nấu cháo cho cô nữa. em tưởng anh chỉ biết nấu mì. anh đa tài mà. người nào đó không chút khiêm tốn đáp lời. vân khánh từng tìm cười. cái tên tự luyến này, lúc nào cũng tự khen bản thân được. nhưng lần này đúng là may mà có anh. nghĩ vậy, cô tự giác chạy đi lấy bát đũa, dọn cháo ăn. anh cho thêm chút tiêu bắc vào bát cháo nóng hổi của cô. ăn chút tiêu cho ấm bụng. vân khánh gật đầu. Múc một thìa cháo lên Thổi nguội rồi ăn thử Rất vừa miệng Xương hầm khiến cháo vừa thơm vừa ngọt Thịt sườn và thịt nạc say ngọt ngọt bùi bùi Vân Khánh dơ ngón tay cái khen ngợi Đúng là rất ngon Ngon thì thường gì cho anh đi Lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng Cô cúi đầu vờ như không nghe thấy Tiếp tục ăn cháo Minh Viễn cũng không gặm hỏi Dù sao cô cũng vừa ốm dậy Vẫn còn mệt Ăn uống xong xuôi Minh Viễn còn dành phần rửa bát, nhưng trước giờ nhà anh đều có máy rửa bát, chỉ việc xếp bát vào, ấn nút là xong. Bây giờ nhìn anh, lay hoay đứng trước bồn rửa bát, chúc bụng đeo chiếc tạp dề Hello Kitty mà Vân Khánh không nhịn nổi cười. Minh Viễn lắc đầu, ánh mắt chăn đầy ghét bỏ. Cái tên nhóc kia đúng là nghèo thật. Muốn theo đuổi em, mà cho em ở căn nhà tôi tàn này. <cười> anh có biết căn hộ này bao nhiêu tiền không? Lương nhân viên văn phòng bình thường đi làm tích lũy cả đời mới mua nổi đấy Đó là còn phải tiết kiệm nữa Mà có khi đợi lúc tiết kiệm đủ Thì giá nhà đã tăng đến mức không mua nổi nữa Mình viễn gật đầu Có cách đơn giản hơn mà Cách gì? Vân Khánh tò mò Lấy chồng giàu Cô xua tay Anh đang nghiêm túc mà Em lấy anh rồi Sẽ không phải dừa mấy cái bát đáng ghét này nữa Vân Khánh bật cười, không thèm quan tâm anh nữa, đi lấy táo trong tủ lạnh, chạy ra phòng khách, ngồi xuống sofa, bắt đầu gọt trái cây. Loay hoay hồi lâu cuối cùng Minh Viễn cũng rửa bát xong, anh cười tạp rể ra, đi vào phòng. Lại đây ăn trái cây đi anh. Vân Khánh vui vẻ nói, đang định đưa miếng táo lên miệng, đã bị Minh Viễn nhanh tay giành lấy. Ơ, cô em à, cô miếu máu, bụng em còn chưa ổn, không nên ăn đồ lạnh nói rồi anh bưng đĩa táo đã gọt sẵn đặt ra xa khỏi tầm tay với của cô. Vân Khánh chỉ có thể nhìn đĩa táo bằng ánh mắt đáng thương như đôi tình nhân bị chiều uyên dễ thủy. nhưng dĩ nhiên cô không dám cãi lại hậu quả lúc chiều cô vẫn còn nhớ lắm không dám phạm phải xe là một lần nữa Minh Viễn dọn gọn máy tính lại sau đó bật tivi ngồi xuống bên cạnh Vân Khánh vừa xem tin tức vừa nhàn nhã ăn táo chán chết mất. Táo không được ăn, còn phải xem chương trình nhạt nhão này. Vân Khánh nghịch ngợm ngón tay, lại nghịch nghịch ngón chân, không biết phải làm gì. Sao thế? Minh Viễn quay qua hỏi cô. Anh không thấy chán à? Cô thường dài thường thượt. Có muốn làm một chút chuyện cho bớt chán không? Minh Viễn đột nhiên nghiêng người, áp sát lại gần cô. Mùi hương nam tính lập tức vây bọc lấy cô. Vân Khánh đỏ bừng mặt, dơ tay đẩy anh ra. Em còn đang ốm đấy. Được, hôm nay tha cho em. Minh Viễn nhéo nhẹ chóc mũi của cô rồi hỏi. Vậy em muốn làm gì nào? Vân Khánh nhú nhú mày, suy nghĩ. Uhm, xem phim nhé. Anh gật đầu, chỉ cần cô vui anh cũng sẽ thấy vui. Nhưng Minh Viễn sai rồi, có những chuyện khiến cô vui nhưng anh thì vô cùng khổ não. Đó chính là xem mấy phim tình cảm Hàn Quốc. Vân Khánh trong chú nhìn lên màn hình. Mắt sáng long lanh khi thấy mấy diễn viên nam đẹp trai Nói mấy câu lãng mạn Hoặc ôm mặt thích thú hét lên Khi hai nhân vật chính chuẩn bị hôn nhau Nhàm chán, quá mức nhàm chán Một người siêu cấp đẹp trai Hàng thật giá thật ngồi ngay bên cạnh Thì cô không thèm để ý Lại đi mê mệt mấy tiên nhọc Mặt búng ra sữa trên tivi Đúng là đồ ngốc Đạn ngốc Anh, phim hay không? Vân Khánh quay qua nhìn anh Hai mắt sáng long lanh môi nở nụ cười vui vẻ. Minh Viễn đột nhiên cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô. Vân Khánh bị bất ngờ, đơ người ra. Anh ôm lấy lưng cô, đôi môi chuyển miên dây dưa không dứt. Hồi lâu sau, anh mới buông môi cô ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Có thể nghe rõ nhịp tim đập liên hồi của cả hai người. Mấy lời nói hay hành động đó anh đều có thể làm cho em. Cần gì mơ mộng với mấy cái phim đó. Vân Khánh che hai má cúi đầu vào ngược anh cho đi cảm xúc bây giờ Đây có phải ngôn tình ngoài đời thực không vậy Cô là nữ chính Đúng vậy Cô chính là nữ chính đó Minh Viễn xoa xoa mái tóc của cô Đúng là ngốc nghếch Người ngay bên cạnh còn không biết Thế nào Muốn nghe mấy câu xến dệ như trong phim không Minh Viễn nhướng mày Ba cả chuyện này đều là chuyện nhỏ Vân Khánh bật cười khúc khích Quả thực rất vui vẻ Hạnh phúc Cô cuộn tròn người trong lòng anh Thì thầm Cũng đúng nhỉ Vậy mà em quên mất Từ giờ không xem mấy phim linh tinh này nữa Muốn diễn phim cứ bảo anh Sao mấy câu cuối nghe có chút mờ ám thế nhỉ Hay là cô lại suy nghĩ linh tinh Đổ an cho anh rồi Càng người bỗng nhiên được bế bỏng lên Vân Khánh cuống quyết dãy rua Anh làm gì thế Mau buộc em ra Minh Viễn với tay tắt đèn Đi sang vào phòng ngủ Đặt cô xuống giường Đi ngủ chứ còn làm cái gì Anh mệt rồi vậy Vậy anh mau về đi Về đâu? minh viễn nhớ mày. Vân Khánh được anh thả xuống giường, liền chui tọt vào trong chân, thở mũi đầu ra. Hôm qua đã nói rõ là anh chỉ ngủ tạm ở đây một hôm rồi mà, bây giờ anh mau về đi. Không nhớ anh. Ngay những lời này, trái tim Vân Khánh đột nhiên đập loạn nên, vỏ má cũng phước hồng, nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Chúng ta cần duy trì khoảng cách, như thế tình cảm mới tốt đẹp được. Hôm qua nói rõ rồi mà. Minh Viễn đưa tay dai dai ấn đường, cuối cùng đành phải gật đầu. Được, vậy em phải tự chăm sóc tốt bản thân. Có vấn đề gì thì gọi anh, biết chưa? Vân Khánh gật đầu. Anh đi ra ngoài, sách túi đựng máy tính và tài liệu lên, nói. Nhớ đóng cửa cẩn thận, không mở cửa cho người lạ, không được ăn đồ lạch. Vân Khánh đi theo anh ra ngoài, cô liên tục gật đầu. Nhớ rồi, em có phải là con nít đâu. Vậy anh về đây. Vân Khánh lại tiếp tục cật đầu Minh Viễn đứng ngay trước cửa Hơi nhíu mày Uồng công anh chăm sóc cô như thế Một chút níu kéo cũng không có Tuyệt tình đến như vậy Muốn đuổi anh đi vội thế à Nhìn về mặt giận dỗi của anh Vân Khánh bật cười Tối mai nếu rảnh chúng ta sẽ đi chơi Tạm biệt anh Cô vẫy vẫy tay Minh Viễn thở dài Cô nhóc vô tâm Anh cúi đầu Hôn nhẹ lên môi cô Sau đó xoay người rời đi Vân Khánh cũng đóng cửa lại, đi vào phòng, đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng, vừa rồi còn cùng anh trí trẻ cãi nhau, bây giờ chỉ còn mình cô đối diện với căn phòng trống không này. Vân Khánh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào sofa, bật tivi lên, âm thanh từ tivi vang lên, giúp căn phòng đỡ trống vắng hơn. Chẳng biết ngồi xem bao lâu cô ngủ quên mất, cả người nằm trên đất, trong lòng ôm trước gối ôm, mãi đến nửa đêm, khi cảm thấy lạnh quá. Vân Khánh mới giật mình tỉnh dậy, cô mở mẫm đi vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên xem. Trong đó có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của anh. Cô mở tin nhắn lên xem. Em ngủ rồi à? Vậy ngủ ngon nhé. Anh về đến nhà rồi. Vân Khánh nhìn mãi dòng chữ kia, đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh. Mình viễn đáng ghét, vậy mà làm cô nhớ đến thế. Cô nhìn điện thoại hồi lâu. Muốn bấm số gọi cho Minh Viễn để được nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cô lại đặt điện thoại xuống. Có lẽ giờ này anh đã ngủ rồi. Càng ngày nay, Minh Viễn hết phải chạy đi chạy lại. Làm rất nhiều việc, cô cũng không muốn làm phiền lúc anh nghỉ ngơi. Bỏ điện thoại xuống tu đầu giường, Vân Khánh trèo lên giường, chui vào trong chăn. Nhưng lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, càng nằm càng thấy khó ngủ. Có lẽ ban ngày cô đã ngủ quá nhiều rồi. Nên bây giờ không cách nào ngủ nổi. Nằm cả tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Vân Khánh chán nản đi ra phòng khách, bật tivi xem phim. Nhưng xem mãi cũng chán. Cô nằm dài trên sofa ăn đim bim. Sao cô làm lành với anh rồi mà cuộc sống vẫn không tốt hơn mấy ngày thất tình chút nào vậy? Thật là chán. Lanh quanh tới dạng sáng, Vân Khánh mới ngủ được một chút. Nhưng vừa vào giấc thì báo thức kêu vang. Đã đến giờ đến lớp rồi. Cô đành ngắp ngắn ngắp dài thay quần áo, rồi đi bộ sang bên kia đường. Nhà gần trường quả nhiên tiện lợi đủ đường, có thể ngủ cách giờ học 10 phút mới dậy vẫn kịp. Vân Khánh chạy vào chỗ ngồi quen thuộc, nhưng cô hơi khụng lại khi thấy Trúc Anh ngồi ở vị trí đó rồi. Mặc dù cô không làm gì sai, nhưng bây giờ cũng không muốn ngồi cạnh. Thân thiết nói cười với Trúc Anh được nữa, nên cô chọn một chỗ trống khác, ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô cúi đầu, mặc kệ ánh mắt của những người khác, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng Trúc Anh đột nhiên đi đến gần, nói nhỏ. Vân Khánh, tôi xin lỗi, thả lỗi cho tôi nhé. Vân Khánh thở dài. Tôi không còn chết cậu nữa, nhưng cũng không thể thoải mái đối xử hết lòng với nhau như lúc trước được. Đối với Vân Khánh, bạn bè là phải hết lòng với nhau, bây giờ cô không thể xem như chưa từng có chuyện gì. Thoải mái vô tư với Trúc Anh như trước được nữa rồi. Cậu và Trần Minh Viễn quay lại rồi à? Sao cậu biết? Vân Khánh nhíu mày, họ mới quay lại với nhau có một ngày. Sao cô ta đã biết rồi? Đẩy ở trên mạng đó. Cậu không lên mạng à? Vừa nói Trúc Anh vừa đẩy điện thoại qua là ảnh chụp anh hôn cô ở khu vui chơi sáng qua. Vân Khánh gật đầu. Ừ, mới quay lại. Ánh mắt Trúc Anh lập tức sáng long lanh. Vậy cậu trả Huy Vũ lại cho tố được không? Vân Khánh nhíu mày Thật muốn bồ đầu cô ta ra xem bên trong đó Chứa những suy nghĩ quỳ quái gì vậy kia chứ Yêu đến phát điên rồi à Nếu Huy Vũ biết cô ta điên rồi như thế Có lẽ sẽ càng sợ hãi mà bỏ chạy mất Vân Khánh nghiêm túc nhìn cô ta, nói Thứ nhất Huy Vũ không phải là đồ vật Mà muốn lấy thì lấy Muốn trả thì trả Thứ hai Huy Vũ chưa bao giờ thích cậu Thứ ba Tôi và Huy Vũ chỉ là bạn bè, bây giờ vẫn là bạn bè. Vì vậy câu nói đó của cậu rất vô lý và vớ vật. Thúc Anh bị nói như thế rất tức giận, nhưng bây giờ cô ta không dám nổi giận, bởi cô ta biết Huy Vũ rất thích Vân Khánh. Như vậy lời nói của Vân Khánh có sức ảnh hưởng nhất định đến câu ấy. Cô ta làm phật ý Vân Khánh, chỉ cần Vân Khánh nói một câu, e rằng cô ta chẳng còn chút hy vọng nào với Huy Vũ mất. À, Vân Khánh, lát nữa đi uống nước nhé. Chúc Anh vẫn không từ bỏ Kiên quyết bám lấy Vân Khánh Được rồi Cô giáo vào rồi Cậu về chỗ đi Vân Khánh đành phải đáp bừa để cô ta về chỗ Nếu không sợ cô ta lại nhảy không cho cô yên mất Học hết ba tiết thì truyền ràng đường Học thêm hai tiết đã đến giữa trưa Sau khi chuông tan học vang lên Tất cả mọi người đều từ vào nhẹ nhõm Ào ra khỏi phòng học Vân Khánh Đợi tớ với Vân Khánh đang định trồn đi trước Thì bị Chúc Anh gọi lại Cô ta hối hận vô cùng, lần đó cô ta cứ nghĩ Vân Khánh sẽ bị nhóm Lam Phương đánh cho bầm dập, bị Huy Vũ chán ghét, như vậy cô ta sẽ có cơ hội. Như cô ta ngàn vạn lần cũng không ngờ được, Huy Vũ không những không ghét bỏ Vân Khánh, ngược lại còn đứng ra bảo vệ Vân Khánh. Việc Lam Phương bị đình chỉ học một học kỳ khiến tất cả nữ sinh, dù vô cùng đố kỵ với Vân Khánh, cũng không dám làm ra bất cứ chuyện gì. Nhất là bây giờ khi rộ tin Vân Khánh và Trần Minh Viễn đã quay lại với nhau... Có cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám động đến Văn Khánh nữa Chúc anh vô cùng hối hận Nếu hôm đó cô ta cứu Văn Khánh Văn Khánh sẽ càng cảm kích mà giúp cô ta đến lúc đó không chỉ huy vũ Văn Khánh còn giúp được cô ta rất nhiều chuyện bạn gái của Trần Minh Viễn đâu phải hữu danh vô thực Chính vì thế cô ta đã quyết tâm dù có phải làm gì cũng phải làm thân lại với Văn Khánh sửa chữa xe làm ngu ngốc lần trước nhưng cô ta không hiểu rằng bắt nước khác đi sẽ không lấy lại được Vân Khánh cảm thấy rất thất vọng với suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ của Trúc Anh khi bỏ rơi cô đúng lúc cô cần cô ta nhất. Tính cách Vân Khánh trước Nen là vậy, mạnh mẽ, dứt khoát, cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Chính vì thế cô càng khó chấp nhận với kẻ kết thân với mình, không phải vì tình bạn đơn thuần, mà chỉ vì lợi ích cá nhân. Như thế là lợi dụng, đâu còn là bạn bè nữa. Mình đi ăn chưa đi, tớ mời. Thôi, tớ về đây. Giờ tôi ở ngay đây Nghe nói cậu ở gần đây à Hay cho tớ qua thăm quan một chút được không Ngại quá Tôi không thích có người lạ đến nhà Mặt Trúc Anh ngắn tũ nại vì thẹn Nhưng cô ta đã quyết tâm rồi Không gì lay chuyển được Vẫn mà dày bám theo Vân Khánh Ở gần trường Mới khai trương quán đầu dây chuyền, Nghe nói ngon lắm Đi ăn thử không? tớ mời Vân Khánh đi trước, Trúc Anh đi sau Không ngừng lại nhảy sau lưng cô Bọn họ đang đi ra, thì nhìn thấy Huy Vũ phía xa xa, Trúc Anh vô cùng phấn khích, lập tức kêu lên khe khẽ. Văn Khánh, Huy Vũ kìa, hôm nay anh ấy đẹp trai quá. Văn Khánh xốc lại ba lâu sau lưng, đi về phía Huy Vũ, dù sao chuyện hôm đó anh bị Minh Viễn đánh, cô cũng thấy rất có lỗi. Hai, Văn Khánh lên tiếng. Trúc Anh đứng bên cạnh, cũng nở nụ cười tươi giói chào Huy Vũ. Em học xong rồi à? Minh viễn này có đến đón em điên trưa không? Vân Khánh lắc đầu Anh ấy còn bận làm Chắc là tối mới qua được Hì vũ gật đầu Thoáng qua nét buồn dầu trên khuôn mặt điển trai Vậy có muốn ăn gì không? Chưa nay anh không về Có Không Cả Trúc Anh và Vân Khánh cùng lên tiếng Câu trước là của Trúc Anh Câu sau là của Vân Khánh Vân Khánh ngượng cười Anh không thích ăn mấy món bên ngoài mà Chắc người làm sẽ đem đồ ăn đến cho anh chứ Quả thực đúng là như vậy Huy Vũ nếu muốn ở lại trường Thì quản gia sẽ sai người làm Nấu đồ ăn nóng sốt Đến giờ mang đến cho cậu ấy Anh trai cậu là cổ đông lớn của trường này Vì vậy Huy Vũ không giống Những sinh viên bình thường khác Cậu có một căn phòng riêng Có thể nghỉ ngơi, ăn uống hoặc học bài ở đó Không sợ bị ai làm phiền Vậy để anh bảo quản gia chuẩn bị thêm một chút Chúng ta cùng ăn Đừng căng thẳng như thế Anh đã nói rồi Từ giờ chỉ là bạn thôi Cũng đừng có ý nghĩ khác với anh đó Anh giữ thân như Ngọc Vân Khánh bật cười, cảm thấy thoải mái hơn nhiều Cô bèn gật đầu Chúc anh đứng bên cạnh không được ai để ý Nhưng cô ta cũng cảm thấy rất vui Bởi vì chính tay cô ta nghe được Vì Vũ nói sẽ chỉ làm bạn với Vân Khánh Vậy là cô ta lại có cơ hội rồi Chưa nay lại còn được ăn trưa cùng nam thần Đủ để cô ta có thể dần mặt đám nữ sinh khác Thẩm khẳng định cô ta và Huy Vũ đang quen nhau rồi. Đi nào, cho em xem phòng nghỉ của anh. Phòng nghỉ, Vân Khánh không hiểu. Anh Huy Vũ có một phòng riêng ở trường. Trúc Anh cố chứng tỏ sự tồn tại của mình. Vì là người được giáo dục cẩn thận, Huy Vũ không muốn tỏ ra mất lịch sự, Vì vậy vẫn cố gắng chịu đựng sự đeo bám của Trúc Anh. Huy Vũ mở cửa phòng, bước vào trước, sau đó đưa tay ra dấu mời Vân Khánh và Trúc Anh vào phòng hơi nhỏ, mọi người cứ tự nhiên nhé. Hơi nhỏ trong lời huy vũ, đúng là làm hai người được mở mang tầm mắt. Căn phòng rất lớn, có đầy đủ mấy giá bày kín các loại sách khác nhau, một bàn học với dàn máy tính xịn sò, rồi đi vào trong có giường ngủ, tủ để quần áo và đồ linh tinh. Ngoài ra còn có nhà vệ sinh cỡ lớn, trong nhà vệ sinh có đủ cả bồn tắm, khu vực tắm vòi sen. Căn phòng được trang trí màu trắng và nâu đơn giản tinh tế. Đẹp quá." Vân Khánh đứng trước mấy giá sách lớn, cảm thán, trên này bày đủ các loại tài liệu có tới mấy ngôn ngữ. "Anh học xong thì căn phòng này bỏ không à?" Huy Vũ lắc đầu. "Cũng chưa nghĩ đến. Có thể sẽ dùng vào mục đích khác." "Đúng vậy, dù sao khuôn viên trường cũng rất rộng, Vân Khánh vào chúc anh cũng chỉ biết nhà Huy Vũ giàu, nhưng cụ thể thế nào thì hoàn toàn không biết được. Bởi lẽ Huy Vũ là kiểu người sống rất kín tiếng, Cậu ấy luôn cho rằng tiền đó là của gia đình mình làm ra, còn cậu chưa kiếm ra tiền, vì vậy chẳng có gì để làm ra vẻ khoe khoang, như thế rất ấu trĩ. Vài phút sau, người làm mang mấy hộp cơm đến, Huy Vũ kéo từ trên tường ra một chiếc bàn gấp màu trắng và mấy chiếc ghế. Cả Vân Khánh và Trúc Anh đều trầm trồ, hóa ra thiết kế kiểu thông minh, có ngăn tù và bàn để bình thường, không để ý thì không thấy, chỉ cần sử dụng có thể lấy ra, rất tiện lợi. Huy Vũ bày các món ăn lên bàn, có cả món canh, món mặn rồi tráng miệng, màu sắc bắt mắt, mùi thơm quyến rũ. Vân Khánh khịt khịt mũi. Thơm quá. Đầu bếp nhà anh tay nghề khá lắm đó em thử xem. Vân Khánh và Trúc Anh cùng ngồi xuống. Trúc Anh đã nhịn không nổi nữa rồi, liền nén nén rút điện thoại chụp một bức ảnh. Nhưng lúc ngẩng đầu cô ta thấy lông mày Huy Vũ khẽ nhíu lại, cô ta vội vàng nói: Em chỉ chụp làm kỷ niệm thôi ạ. Vân Khánh ngồi bên cạnh lắc đầu cô cầm đũa mời anh nhé em phải nếm thử tay nghề đầu bếp nhà anh mới được huy vũ gật đầu thấy vân khánh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon tâm trạng cậu cũng tốt lên chúc anh biết huy vũ không vui khi cô ta lấy điện thoại ra chụp cậu không muốn cô ta đăng ảnh rồi nói lung tung gì đó vì vậy cô ta chỉ có thể im lặng ăn cơm không dám làm gì nữa ăn uống no nê vân khánh xoa bụng mỉm cười cảm ơn anh kết bạn với người giàu kể ra cũng có nhiều cái lợi Huy Vũ mỉm cười, không lợi lắm đâu. Khi khác phải mời anh ăn cơm đó. Đơn giản, bữa nào sang nhà mới, em sẽ liên hoan mời anh đến dự. Mặt Huy Vũ thoáng biến sắc. Em chuyển đi đâu? Em chưa nói với anh à, em về nhà cũ. Hiện đang sửa lại rồi, Trong vài hôm nữa sẽ xong. Cảm ơn anh vì đã cho em tá túc nhiều mấy ngày qua. Nghe Vân Khánh nói vậy, trong lòng Huy Vũ thoáng một tia mất mát. Nhưng cũng không thể nói gì, chỉ gật đầu Được Lúc đó nhớ mời anh Nhà cũ của cậu ở đâu vậy? Trúc Anh không nhịn nổi tò mò Hỏi Cô ta không biết trước đây Vân Khánh cũng là con nhà giàu Cô ta cứ nghĩ gia đình Vân Khánh cũng bình thường như nhà mình thôi Ở khu Phúc Lâm Vân Khánh trả lời Trúc Anh tròn mắt kinh ngạc Bởi cô ta biết Phúc Lâm là khu nhà giàu Đất đai ở đó rất đắt đỏ Toàn là biệt thự thôi Cô ta có làm cả đời, cũng không mơ mua nổi một miếng đất nhỏ ở khu đó. Hóa ra nhà cậu giàu như vậy sao? Cô ta không kìm nổi, hỏi. Không tính là giàu, chỉ là đủ ăn thôi. Vân Khánh lắc đầu. Trong lòng Trúc Anh càng vô cùng tiếc hận, hận bản thân đã đánh mất tình bạn với Vân Khánh. Cô ta chỉ có thể âm thầm chửi máu bản thân ngu ngốc. Ăn no rồi, buổi chiều cũng không có tiết. Em về đi ngủ đây, buồn ngủ quá. Vân Khánh nói. Được, trưa mai có muốn ăn tiếp không? Anh sẵn sàng phục vụ Trúc Anh lập tức nhìn Vân Khánh Bằng ánh mắt mong đối Cô ta vô cùng, vô cùng muốn được Ngày ngày ăn cơm cùng nam thần Như thế ngại lắm Không có gì, ăn một mình cũng chán Vậy mai anh bảo đầu bếp nấu thêm Khi nào học xong thì nhắn anh nhé Vân Khánh gật đầu Trúc Anh mừng như mở cửa trong bụng Cô ta lấy hết can đảm lên tiếng Anh huy vũ Chiều nay anh giải không ạ? Em muốn rủ anh cùng chơi bóng bàn Vân Khánh Niết nhìn Trúc Anh Không ngờ bây giờ cô ta đã dám mời Huy Vũ đi chơi rồi Anh bận rồi Chiều anh có lịch học và sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh Khóe môi Trúc Anh cứng đờ Tiếp quá Nhưng nghe sau đó Như nghĩ ra điều gì Cô ta liền lên tiếng Tiếng Anh của em cũng không tốt lắm Có thể xin vào câu lạc bộ để trao dồi thêm không ạ? Hoàn nghỉ em Nhưng hiện câu lạc bộ chưa tuyển thêm thành viên. Khi nào tuyển thêm hoan nghênh em đăng ký nhé. Dạ, chúc Anh vừa buồn vừa vui, vui vì Nam Thần nói chuyện với mình, còn buồn vì cô ta có thể cảm nhận rõ sự xa cách của Huy Vũ với mình, khác hoàn toàn thái độ thân mật khi nói chuyện với Vân Khánh. Cô ta đột nhiên cảm thấy vô cùng khen tức tại sao Vân Khánh luôn có được mọi thứ một cách dễ dàng như vậy, chỉ cần bỏ ra chút công sức đã cầu dẫn được Trần Minh Viễn. Lên giường cùng anh ta vài hôm, thì từ tình nhân biến thành bạn gái, thậm chí tình cảm ngày càng tốt lên. Còn đối với Huy Vũ, Văn Khánh càng không mất chút công sức nào, đều là Huy Vũ chủ động theo đuổi Văn Khánh. Cô ta cùng lắm cũng chỉ kém Văn Khánh một chút, nhưng tại sao cô ta lại không có được bất cứ thứ gì? Đáy lòng Trúc Anh sự ghen ghét, đố kỵ càng ngày càng lớn, như một quả cầu lửa, kích thích dục vọng và sự nhỏ nhen của cô ta, đồng thời đốt trái những suy nghĩ tốt đẹp. Lương thiện trước kia Chỉ vì ghen tị Trúc Anh đang dần đánh mất chính mình Mà không hề nhận ra Thậm chí còn oán trách ông trời bất công Mà chưa từng nhìn lại bản thân Hay những hành động sai trái của mình Chào tạm biệt Huy Vũ Vân Khánh liền trở về nhà mình Trúc Anh cũng không còn cớ nào nán lại đó Đành phải rồi đi Đang đi trên đường ra bến xe buýt trở về Có một nhóm người đi đến trước mặt cô ta Trúc Anh thoáng tái mặt Cô ta lắp bắp c Các cậu tránh được Làm Phương nhích môi cười. cười. Sao hả? Vẫn bám theo văn khán như vậy mà không biết nhục à? Trúc Anh vô cùng thức giận, nhưng không dám phản kháng. Cô ta chỉ có một mình, gia cảnh lại bình thường, không có ai chống lưng. Vì vậy không có can đảm đấu lại nhóm Làm Phương. Mời cậu đi uống nước, được không? Nam Phương đột nhiên cong khóe môi tô son đỏ rực. Trúc Anh rất muốn từ chối. Cô ta sợ nhóm Làm Phương kéo mình đến nơi ít người... Rồi đánh cho một trận như tử Như đã từng làm với Vân Khánh Bây giờ bọn họ không dám động đến Vân Khánh Như vậy càng có khả năng tìm cô ta Để ra tay xả giận Nhưng không đợi Chúc Anh kịp phản đối Mấy người nhóm Lam Phương Đã kéo tay cô ta lôi đi Chúc Anh sợ phát khóc Cô ta hoảng hốt Nhìn quanh muốn tìm người cầu cứu Nhưng chẳng quen biết ai cả Cô ta càng không dám kêu ẩm lên Bởi sợ càng trọc giận Mấy người Lam Phương kia Có thể Văn Khánh không biết, nhưng Trúc Anh thì rất rõ, Nam Phương cậy nhà mình có tiền, ngày thường rất kêu căng hống hách lối, cô ta không coi ai ra gì, nếu khiến cô ta thấy khó chịu, lập tức thẳng tay đánh người. Mặc dù đây là trường đại học, nhưng cô ta vẫn không bỏ thói đó. Trước đây hồi học cấp 3, cô ta từng khiến một nữ sinh bị đánh, bị cô lập đến mức trầm cảm, tự giác, may mà được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được tính bạo. Sau đó người nhà nữ sinh đó cũng kiện nam Phương, nhưng chẳng có bằng chứng gì, cô ta thoát tội, không những không cảm thấy ái náy, tội lỗi mà càng kiêu căng, phách lối hơn vì nghĩ mình là nhất. Lên đại học, tính cách ngông cuồng đó cũng bớt lại một chút, cô ta chỉ bạo lực lạnh bắt nạt những người cô ta ghét theo kiểu khiến họ bị bạn bè xa lánh, cô lập. Đến tận khi gặp Vân Khánh, vì quá ghen tị với việc Vân Khánh có minh viễn, rồi lại có huy vũ theo đuổi cô ta không làm gì được bèn đánh Vân Khánh nhưng cô ta không ngờ được Huy Vũ lại ra mặt giải quyết chuyện đó cô ta phải tới tận nơi xiêm lỗi Huy Vũ cũng mong Huy Vũ tha thứ phải nói rất nhiều Huy Vũ mới đồng ý lần này cảnh cáo chỉ đình chỉ cô ta một học kỳ Lam Phương vô cùng căm tức nhưng không có khả năng làm gì Huy Vũ vì thế chỉ có thể nhẫn nhịn bị đình chỉ học cô ta vừa đi du lịch mấy ngày giải khuây hôm nay trở về Vừa đến trường tìm mấy người bạn khác tụ tập, thì thấy Vân Khánh, Huy Vũ và Trúc Anh vui vẻ đi bên cạnh nhau, khiến cô ta vô cùng tức giận. Chính vì vậy, đợi lúc Huy Vũ và Vân Khánh đã tách ra, chỉ còn lại Trúc Anh đi ra chọn xoay buýt. Cô ta cùng mấy người bạn lập tức đuổi theo, chặn đường. Không làm được gì Vân Khánh, vậy con nhỏ nô tỳ này cô ta không sợ không làm gì được. Bọn họ lôi Trúc Anh vào một góc nhỏ không có người. Một người đưa qua trái nước ngọt cho Lam Phương Lam Phương nhức môi cười Sao tao nghe nói hôm đó Mày mặc kệ con nhỏ Vân Khánh kia Hai đứa mày đã cắt đứt quan hệ rồi Vậy mà hôm nay vẫn thấy mày bám đuôi nịnh bợ nó nhỉ Trúc Anh lập tức ra sức lắc đầu Tôi không có, tôi không có Mày không có làm gì Lam Phương nắm chặt hàm Trúc Anh gần từng chữ Tôi không làm gì cả Xin cậu thả tôi ra đi mà Nhưng tao không thích thả mày ra đó. Nếu hôm nay tao mời nước mày xong, mày có đi mách với mẹ Vân Khánh của mày không? Trúc Anh vừa hoang sợ vừa nhục nhã, cô ta ra sức lắc đầu. Tôi không dám, tôi cũng rất ghét Vân Khánh, thật đấy. Lam Phương đang cầm chai nước ngọt rô lên đỉnh đầu Trúc Anh, nghe thấy thế thì dừng tay, mắt ánh lên vẻ thích thú. <cười> Muốn bán đứng con nhỏ đó à? Một chút nước ngọt chậm chậm đổ từ trong chai ra Chảy xuống đỉnh đầu Trúc Anh Rồi men xuống trán, Chảy dọc khuôn mặt Trúc Anh Làm phương chỉ đổ một chút Cái cô ta cần không phải là khiến đầu tóc Trúc Anh ướt nhẹp bẩn thỉu ngay lập tức Mà chính là từ từ tra tấn Dày vò tâm lý Trúc Anh Như thế mới có thể giải tỏa nỗi thức giận trong lòng cô ta Tôi không bán đúng Là Vân Khánh đối xử với tôi rất tệ Các cậu cũng biết mà Các cậu có muốn hợp tác với tôi không? Trong lòng Trúc Anh thầm tính toán Cô ta còn học ở trường hơn một năm nữa Có trốn cũng trốn không thoát nhóm Lam Phương Nếu bị bọn họ căm ghét E rằng sau này ra trường đi làm có khi cũng gặp khó khăn Hỗn hộ Vân Khánh đối xử với cô ta cũng chẳng còn được như xua nữa Lý do gì để cô ta phải đối xử tốt với Vân Khánh chứ? Vậy thì chẳng thà cô ta bắt tay với nhóm Lam Phương Như vậy vừa không phải chịu khổ Có khi còn có ích cho cô ta Lam Phương nghiêng đầu nhìn Trúc Anh Ánh mắt tràn đầy vẻ hứng thú, không ngờ kẻ thân cận bên cạnh Vân Khánh cũng sẵn sàng bán đứng cô. Làm Phương bật cười thích thú, bò chai nước ngọt xuống, nói. Hay lắm. Vậy mày muốn hợp tác thế nào? Chẳng phải các cậu ghét Vân Khánh ư? Tôi cũng thế. Cùng chung kẻ thù thì có thể là bạn. Các cậu hẳn cũng rõ đạo lý này. Đừng lòng vòng. Nói vào trọng tâm vấn đề. Làm Phương gắt nhẹ. Mặc dù bây giờ Vân Khánh không tin tôi làm Nhưng mấy trò vui tôi vẫn làm được Rồi Trúc Anh bắt đầu thì thầm nói kế hoạch với Lam Phương Lam Phương ban đầu chỉ nghe cho vui Nhưng càng nghe càng càng đầu thích thú Được Vậy từ giờ mày sẽ làm nội gián cho bọn tao Nếu làm tốt sẽ có thưởng Còn nếu dám phản bội bọn tao Liệu hồn đấy Lam Phương trường mắt đe dọa Cậu yên tâm Tôi cũng rất ghét Vân Khánh mà Dựa vào cái gì mà cô ta có được mọi thứ như vậy chứ Tốt Lam Phương gật đầu hài lòng Tao đợi tin tốt của mày Nói xong cô ta cùng mấy người bạn của mình rời khỏi đó Bỏ lại Trúc Anh đứng run rẩy trong ngõ nhỏ Tức giận, cầm phẫn, nhục nhã Đủ thứ cảm xúc bao trùm Trúc Anh Tại sao những chuyện đen đủi Luôn dáng xuống đầu cô ta Cô ta đâu liên quan gì đến nhóm Lam Phương Rõ ràng là vì Vân Khánh Mà cô ta mới bị như thế này Tất cả đều là tại Vân Khánh. Những thứ tốt đẹp, những người đàn ông đẹp trai nhất, giàu có nhất thì vây quanh Vân Khánh. Còn những thứ xấu xa, bất công thì lại rơi xuống đầu cô ta, bắt cô ta gánh chịu. Thực sự quá bất công. Chúc Anh tức đến run rẩy lòng ngực, cô ta không dám làm trái Lam Phương. Nhưng những ý nghĩ xấu xa muốn chơi xấu Vân Khánh đã nảy ra trong đầu cô ta từ trước, chỉ là cô ta vẫn kiêng rè, không dám thực hiện. Bây giờ Lam Phương như một cơn gió. Thôi bùng ngọn lửa ích kỷ, nhỏ nhen trong lòng cô ta lên, như một cái cớ để cô ta trả thù Vân Khánh. Cô ta mời túi sách, lục tìm gân giấy, lào nước ngọt trên đầu, trên mặt, sau đó chậm chậm, bước về phía bên xe buýt. Điện thoại trong túi sách của cô ta đột nhiên giao vang, cô ta lấy ra xem, vừa ấn nút nghe đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh gấp gáp. Trúc Anh à, mau tới bệnh viện đi con. Tùng Lâm bị tai nạn, đang nằm viện. Tai nạn? Tình hình bây giờ sao rồi mẹ? Đang cấp cứu, con mau đến đây đi. Vâng, con biết rồi. Trúc Anh vội vội vàng vàng chạy về phía bến xe buýt, bắt chuyến xe đến bệnh viện trung ương. Trong lòng cô ta vô cùng lo lắng, sốt ruột, tại sao những chuyện tồi tệ cứ liên tục ập xuống đầu cô ta như thế chứ?